Chương 219, hạn hắn đã lâu gặp cam lộ. Chương 219, hạn hắn đã lâu gặp cam lộ. Ngoan, liên phảng phất trong lúc đột ngột, toàn bộ kiến trúc bên trong đều trời đất quay cuồng, làm treo chống mấu chốt giao điểm trung tâm, dùng tài liệu khẳng định không có khả năng móc. Sự tình liên quan tuyển thành đại kế cũng không kém cái kia ba dưa hai táo, cơ hội liền tương đương với một cái cắt giảm bản công xưởng hải tâm. Nói là toàn phòng trí năng, một chút cũng không sai. Không khí, nhiệt độ, thủy điện cung ứng cùng duy trì, nội bộ hoàn cảnh điều tiết khống chế cùng đối ngoại phòng ngự, cái gì cần có đều có không nên có còn mẹ nó có thậm chí liền tự bạo nút bấm đều có chỗ phân phối một khi khởi động ngay lập tức sẽ rút ra tuyển thành bên trong ở khắp mọi nơi nghiệt hóa ô nhiễm sau đó tinh túy bộc phát chạy ngược trong đó đến lúc đó lại phối hợp bên trên nổ tung tuyệt đối không có bất luận cái gì người sông có thể rời đi đối mặt xâm nghiêm như thế phòng giữ, lâu phong mở khóa đồng sơn áp chế cơ tuyết ra tốc đồng đội bảo hộ cùng mở đường cùng quý giác máy móc hàng thần cùng phân ly thuật thậm chí cái này cực kỳ trọng yếu 10 giây phạm la thiếu một hạng bọn hắn đều là không biết tự lượng sức mình đưa đồ ăn tới cửa căn cứ quý rác gặp đến một khi trung tâm cảnh báo kêu vang tối thiểu sẽ có bốn cái trở lên quyền hạn lập tức viễn trình giáng lâm đến lúc đó bọn hắn muốn đối mặt chính là hóa tả giáo đoàn lôi đỉnh cắn quét phát giác được điểm này về sau quý giác lập tức đem cảnh báo có quan hệ hết thể công năng cùng danh sách toàn bộ phong tỏa thậm chí thao túng thủy ngân chui vào trong đó đi lấy thể gian luyện kim thuật mặt chữ trên ý nghĩa đóng băng rơi một bộ phận này công năng hết thể bình thường hết thể mạnh khỏe toàn bộ đều không có vấn đề gì kế hoạch ngay tại có thứ tự tiến hành ổn bên trong hướng tốt. Một tay thao tác trung tâm, quý giác phân tâm lấy trước đó trong ghi chép công tượng thường dùng giọng điệu đến ứng đối cách mỗi chừng 10 phút đồng hồ sẽ tới một lần hỏi thăm, mà đổi thành một cái tay, thì thao tác thủy ngân biến hóa, đối với cái kia nguyên bản nên thao tác tất cả những thứ này sâu thẳm công tượng, đuổi đánh tới củng. Vâng, quý giác tiện tay ném ra liệu đạn ầm vang nổ tung, thuốc nổ dâng lên trong sức mạnh, rót vào trong đó thủy ngân cũng ầm vang nổ tung, thiên thi vạn lũ toái quang phảng phất phá hoa, bao phủ toàn bộ trung tâm. Lại một tầng màng ánh sáng nương theo lấy xung kích hiện hiện, công tượng chợt vật lui lại một bước, nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại, mắt xanh cam tức nhìn Quý Giác, dùng đế quốc ngự măng lấy thổ tục, liễu lo không ngừng. Quý Giác không chút khách khí, đồng dạng lấy đế quốc ngự đáp lễ trở về. Một cây ngón giữa nâng lên, khoa tay mà ra. Lại sau đó, nương theo lấy động tác, dưới chân thủy ngân pháp phối, ngón giữa hình tượng sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn lại đánh tới đạn. Nổ tung ánh lửa ban minh quét tán, liệt diễm hùng hực đồng dạng là luyện kim đạn. Uy lực kinh người. Liền ngay cả cây kia dựng thẳng lên đến to lớn trên ngón giữa đều xuất hiện kinh người lỗ hổng, kim thiết chi chất vị đó dao động. Nổi loạn. Quý giác nháy mắt hiểu rõ Đế quốc bên kia xuất thân công tượng, thuế biến kỳ, lục giai, ma trận hẳn là đỏ chưng thượng vị thức tỉnh năng lực thì là có thể triệt để kích phát bất luận cái gì vật chất phản ứng quá trình. Nổi loạn, sở trường là vũ khí rèn đúc cùng chất biến giao cho. Đang chuẩn bị sung túc điều kiện tiên quyết, tự thân lực phá hoại cũng không kém hơn cái khác loại hình tiên tuyển giả. Dù sao phạm là mượn nhờ vật lý phản ứng tăng lên uy lực vũ khí, chỉ cần tại trong tay đối phương, trải qua, nổi loạn thôi hóa về sau, uy lực tối thiểu muốn lật cái lần. Mà đối phương cũng vì vậy mà ăn thiệt thòi. Dù sao tại trung tâm bên cạnh, cái đồ chơi này so mệnh của hắn còn muốn gấp, hắn căn bản không dám ném ra ngoài bom đến làm cái gì thiên địa đồng thọ. Nếu không coi như sống sót cũng không có kết cục tốt, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện chi viện đến càng nhanh một chút, cố gắng kéo dài thời gian, dựa vào tự thân phòng ngự trang bị, miễn cưỡng ăn quý giác một đợt chuyển vận về sau, hắn đã đầy bụi đất. Giờ phút này cắn răng từ trong ngực móc ra lớn chừng bàn tay, cây tăng cái bình đến vung ra từng cây nhỏ bé châm sát, lại ngay sau đó rơi xuống giữa không trung, châm sắt liền cấp tốc bành trướng, hiện hiện đỏ thâm cùng băng lam, hóa thành tiểu dáng khác nhau, dài ngắn khác biệt lưỡi kiếm đàng không mà lên tung hành phách chạm đâm xuyên. Trong lúc nhất thời tiếng xé gió không dứt bên tai, kiếm ảnh đầy trời gào thét mà đến. Thật giống như qua trong giây lát có không biết bao nhiêu cái không sợ tử vong vô hình vô chất kiếm thuật hào thủ liệu mình vây công, hắn ngược lại muốn xem xem, cái này mới cảm hóa kỳ mặt thẻo tiểu quỷ có thể kiên trì bao lâu. Lại ngay sau đó, hắn liền tái người biến sắc. Chỉ thấy ngân quang pháp phối, dâng lên, nguyên bản thường thường không có gì lạ thủy ngân liền nháy mắt tán loạn thành ngàn vạn đạo đếm mãi không hết thơ mỏng, nhiều loại dây dưa, che giả mang mọc quấn quanh tại lưỡi kiếm phía trên, một cây hai cây không có ý nghĩa, 10 cái 100 cái không đáng kể ngàn cái vạn cái chí nhược bình thường, có thể chạm đoạn ngàn cái vạn cái về sau, còn mẹ nó có ngàn cái vạn cái, trong chốc lát không biết bao nhiêu tầng trói buộc bao khỏa phía dưới, phía trước. Nhất mũi kiếm cũng đã buồn đủ hang sâu, khó mà hướng về phía trước. Cái phản ứng hắn còn muốn cười lạnh. Kiếm hình chi bình thế, nhưng là hắn tác phẩm đắc ý, liền xem như dùng đến mềm dai chi hình như thế trên lệnh chúc phúc cuốn lấy một thanh kiếm, nhưng hắn còn có 71 đem. Ngươi chẳng lẽ có thể tìm ra 71 cái đến mềm dai chi hình chúc phúc đến? Vành. Trong nháy mắt đó, còn lại tất cả lưỡi kiếm, vậy mà cùng nhau lật nháy mắt, phản phất tiết vào sát đá, kim thiết chi chết mà không đợi sâu thẳm công tượng lấy linh chất quan chú, thôi phát phá hư. Tiếng lời lạnh của hắn liền kẹt tại trong cổ họng, bởi vì sớm nhất cái kia một thanh bị đến mềm dai chi hình dây dưa kéo lại lưới kiếm, thế mà mất đi cảm ứng. Thật giống như hư không tiêu thất đầu dạng. Từ cái khác lưỡi kiếm phách chẳng mà ra kẽ nước về sau, hắn rốt cục nhìn thấy cái kia một thanh bị quý rắc cầm ở trong tay, tùy ý thưởng thức tâm huyết chi tác. Bình thường mặt hàng. Quý dắt phân ly thuật một thanh đuốt rơi bên trong tất cả linh chất cấu thành, tẩy thành bạch bản về sau, ném vào trong hộp công cụ. Tài liệu không sai, quay đầu có thể trùng tạo một chút. Sâu thảm công tượng chỉ cảm thấy gật gù con mẹ nó lại là cái thứ gì xảy ra chuyện gì không đợi hắn kịp phản ứng kim thiết chi chất đống nhiên đổ sụp thiên ti vạn lũ cuốn chỉ chi nhu lại xuất hiện lại cuốn lấy một thanh ngay sau đó lại một lần mất đi cảm ứng không thấy mồ hôi lạnh theo sâu thẳm công tượng cái chán bên trong chảy ra không dừng được hắn ý thấu xương căn bản ăn không thấu thấy không rõ cho tới bây giờ hắn thậm chí liền cái tiểu quỷ này điều khiển cái kia một mảnh thủy ngân kỹ nghệ đều phân biệt không được khắp nơi lộ ra ly kỳ cùng cổ gái nếu như không phải trường hợp không đúng hắn thậm chí muốn gọi ngừng hỏi trước bên trên một câu ngươi mẹ nó là làm sao làm được đến mềm dai chi hình cùng kim thiết chi tất cả hai làm sao có thể tại thủy ngân dạng này phổ thông tài liệu bên trong cùng tồn tại. Quý giác mỉm cười càng ngày càng đùa cợt cùng ác liệt. Ma thuật cho siêu không ngừng phá, đó chính là thần tích. Thật giống như nhà ảo thuật đem một ly nước đá cùng một chén nước nóng sen lẫn trong trong chén, thế mà biến thành lại băng vừa nóng nước. Trên thực tế quý giác trong thùng ở giữa còn có các tầng, riêng phần mình giữ ấm. Hai cái rơi thành phẩm tụ cùng một chỗ, còn là hai cái rơi thành phẩm. Vẹn vẹn chỉ là xem ra liền thành một khối, nhưng trên thực tế, cả hai giữa lẫn nhau lại phân biệt rõ ràng. Bây giờ cái này một mảnh nhìn như hoàn chỉnh ngân quan trong trên thực tế trùng điệp hai tầng hoàn toàn khác biệt thủy ngân cần tính bền dẻo thời điểm điều động đến mềm dai chi hình cân độ cứng thời điểm điều động kim thiết chi chất thành xuyên tụ hình kỹ xảo có thể tại thao tác thời điểm bảo trì cả hai độc lập tránh lẫn nhau quấy nhiễu chỉ có điều phi công cùng diệu thủ tiên thành tăng thêm trở nên đủ nhanh mà thôi đến mức không có khe hở hoán đổi cả hai song hành phía dưới để người sinh ra cương nhu cùng tồn tại cứng mềm tùy tâm bảo giác chẳng trách lâu đại thiếu bị như thế của đại phương thất chân kinh cũng quá mẹ nó có thể chịu đựng thế nhưng quá hữu hiệu đây là chỉ nhằm vào quý giác một nhân tài hữu dụng giải pháp đến nội thao tác độ khó vấn đề không có ý tứ Chúng ta tinh thần đệ nhất tính là dạng này đồ ăn liền luyện nhiều, nói cách khác, chỉ cần luyện đủ nhiều, luyện lâu, kia liền sẽ không đồ ăn đơn giản là tâm phân nhị dụng mà thôi, rất đơn giản á hả? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sao? Và ảnh, Trầm Đục đông nhiên bắn ra. Trong nháy mắt đó, sâu thẳm công tượng sắc mặt đột biến, cả người bỗng nhiên khuyết tán thành một đạo huyết ảnh, vỡ vụt, hóa thành lưu quang bắn ra, sau đó đụng đầu vào trung tâm phong tỏa bên trên, không thế nào trốn chạy. Bị bắn ngược về đến về sau, hắn vật bật độ, ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệ. Phía sau cái cổ, nhiều một vết thương, sâu đủ thấy xương. Vết thương đen nhánh. Hoàn toàn không cách nào khép lại, huyết dịch liên tục không ngừng tuôn ra. Nếu như lại sâu hai phần lời nói, cơ hồ liền muốn chặt đứt đầu của hắn. Nếu như không phải thời điểm then chốt, dự định điều kiện chân quý bảo mệnh tạo vật khởi động tự hủy lời nói, hắn vừa mới liền đã đầu một nơi thần một mèo Sách, hai đạo cơ hồ trùng điệp cùng một chỗ thanh âm vang lên. Quý giác cảm khái là đến cùng là cho tàn, toàn thân trên dưới cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu trang bị, bảo mệnh ra hỏa thập như nhiều, là thật khó giết. Mà vừa mới dựa vào đập linh chất bổ tề khôi phục một điểm trạng thái cơ tuyết thì là cúi đầu, liếc mắt nhìn đoạn kiếm trong tay phía trên vết máu, tràn đầy tiết Không giống với đồng bộ những người khác thời gian gian nan, thao túng thời gian của mình ngược lại đơn giản nhiều, chỉ cần hết sức chăm chú lời nói, gấp trăm lần gia tốc đều không đáng kể. Nhưng giờ phút này địch nhân có phòng bị, tiếp xuống chỉ sợ cũng phiền phức. Lập tức liền có vượt qua hơn 50 đạo kiếm lưỡi đao đằng không mà lên, hướng nàng vây công mà đến. Quý Giác bên này áp lực giảm nhiều, đều không để ý tới tiếp tục đóng tạm chuẩn bị, móc ra linh đang liền bắt đầu cuồng đùng đưa, trong khoảnh khắc ba đạo tiếng chung kéo dài vang lên. Sâu thẳm công tượng lại lần nữa, Tơ đứng đấy. Từ cốt đao kêu to bên trong, tàn linh hội tụ, tựa như y sư sóng ác linh từ máu bên trong leo ra hai tay mười ngón sắc bén như lao vô tung vô ảnh, không nhìn hết thảy vật lý can thiệp, theo vách tường cùng sàn nhà ở giữa không ngừng chui ra, tựa như giỏi trong xương, tập kích quấy rối tấn công mạnh. Lại sau đó, quý giác trong túi một viên cứng lại thủy ngân châu rơi vào thủy ngân bên trong, nháy mắt liền có một bộ trống rỗng bọc thép dâng lên, vung vẩy bốn tay, trọi cứng lưỡi kiếm cắt chạm, đánh thẳng tới. Không chỉ là như thế, quý giác tay còn trong túi liên tục không ngừng móc ra một thanh hạt châu thả vào thủy ngân, lập tức liền có một cái lại một cái thô ráp thủy ngân nện từ bên trong leo ra, ô áp áp một mảnh hướng về chật vật sâu thẳm công tượng tuôn ra đơn giản, phô thiên cái địa. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đơn đả độc đấu biến thành quần đầu, bị quần đầu còn là chính mình. Từ ngàn cân treo sợi tóc trong vây công, luyện kim đạn dự trữ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Không thể lại do dự. Lại tiếp tục như thế. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bên trong, sâu thẳm công tượng ra sức theo nước gầm nấu hết xanh dậy vỏ bên trong giấy rửa, nổi lên, không để ý trên cổ mất máu thương tích cùng vây công, y mắng hò hét gầm thét, tất cả gào thét lưỡi kiếm phía trên, linh chất bút lên, co vào. Phản phất có nhím, vượn quanh, chống cự vây công. Lại sau đó, hướng về quý rác, hoặc là nói, quý rác sau lưng trung tâm xông ra. Chuyện cho tới bây giờ còn không có trung tâm bên ngoài chi viện chạy đến, chỗ này cứ điểm chỉ sợ khó mà may mắn còn sống sót, đã như thế, dứt khoát hư hao trung tâm, chờ bên kia phát hiện dị thường thời điểm, tự nhiên sẽ có lôi đình tức giận khoảnh khắc mà đến. Quý giác mặt không biểu tình dơ lên xuống lục, khoa trương đường tính nhắm ngay khuôn mặt của hắn, bộc cỏ. Đạn ga két, liên tiếp không ngừng đâm vào phòng ngự màn ánh sáng phía trên, bắn ra. Ngay tại dưới chân của hắn, thủy ngân không ngừng dâng lên, tinh chuẩn cản lại đến từ sâu thẳm công tượng đạn cùng lưới dao, dây dưa. Cứ như vậy, cản tại trung tâm phía trước, không chút nào lùi lại. Tựa như là không có đường lui quyết đấu. Khoảng cách giữa hai người đang không ngừng rút ngắn, một bước lại một bước, cơ hồ thấy được lẫn nhau trong đồng tử lửa giận cùng lanh ý, phân biệt ra được trong đó im mắng lan tràn tơ máu. Doanh minh bên trong lại là một viên đạn theo sâu thẳm công tượng trước mặt bắn ra, hắn nhìn chòng chọc vào quý giác, mười mét, khoảng cách này còn dám cản ở trước mắt, kia liền đi chết đi. Có thể trong nháy mắt, thân thể lại đột nhiên kịch chấn, phía sau lưng chuyển đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, hàn ý quyết tán. Phía sau phòng ngự thế mà bị đánh vỡ, ngắm bắn. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, dưới sự hướng dẫn của quý giác, hắn đem tất cả phòng ngự đều đè vào phía trước. Làm phía sau yếu kém nhất thời điểm, một viên theo ngân hàng bên ngoài chạy ra mà vào đạn, chính giữa hậu tâm. Nháy mắt đột phá tầng tầng sàn gác cùng vách tường, xuyên qua 6 tầng ngăn trở về sau, đột phá sức đẩy ngăn cản, tiến thẳng một mạch. Lâu Phong lấy thiện công cùng lò luyện, tỉ mỉ chế tác luyện kim đạn, tại giao cho linh chất tạo hình chất biến về sau, uy lực tự nhiên không đáng kể đạn nháy mắt chính giữa mục tiêu, lại sau đó, khuyết tán đất hẳn, cơ hồ nháy mắt đem hắn triệt để đông thành bằng côn. Tiếc núi chính là, trừ lực đẩy trận bên ngoài, sâu thẳm công tượng thế mà còn có một tầng tiếp thân phòng hộ nhu giáp, bao phủ lên thân, bảo vệ yếu hại. Kết thúc sâu thẳm công tượng y mắng niét miệng, không chỉ là quý giác tại tính toán, cũng không chỉ có hắn biết, dưới khoảng cách này, nổi loạn phía dưới lưỡi kiếm đã đủ để đột phá kim thiết chi chất phòng ngự, tổn thương trung tâm, không, thậm chí đầy đủ đem đối phương nổ thành phấn vụn đi chết đi. Mà tại hắn lâm chung trước đó, cái cuối cùng suy nghĩ thì là, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không có dấu hiệu nào, tất cả bay lượn tại không trung luyện kim đao kiếm nháy mắt mất đi động lực, len ken rơi xuống đất, theo bọn chúng ngã xuống đất chủ nhân cùng một chỗ rơi vào trong vũng máu, không tiếng thở nữa, liền ngay cả cơ tuyết đều ngẩn ở đây tại chỗ, ngốc trệ, do dự. Hoài nghi đây là cái gì quỷ kế của đối phương, xa xa nhìn chăm chú cái kia một bộ dần dần mất đi nhiệt độ thân thể, không thể nào hiểu được, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu? Quý giấc cụp mắt cảm khái, quan sát lan tràn đến bên chân vũng máu, cũng không tính giải thích. Ngay tại ngã ngựa lên trời thi thể phía sau, linh chất chi thủ lạng Yên không một tiếng động tiêu tán vô tung, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Công tượng khó giết, có chuẩn bị cùng đề phòng công tượng, liền cùng càng khó giết hơn. Trang bị quá nhiều, phòng ngự quá nhiều, quỷ biết hắn đến cùng làm bao nhiêu bảo mệnh đồ chơi treo ở trên người nhưng công tượng cũng dễ dàng chết, bởi vì một khi bị bắt lại nhiều điểm, kia liền lại không có lật bàn khả năng. Ngay tại lực đẩy trận bị lâu phong đạn đánh vỡ một cái chốc mắt kia, theo đạn cùng nhau đột phá phòng ngự, còn có quý giác cái kia cái thứ ba tụ tán tùy tâm tới lui vô hình linh chất chi thủ, có phi công hết thể đặt tính linh chất chi thủ, trong nháy mắt xuyên vào cơ tuyết trước đó lưu tại trên cổ đối phương vết thương, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại bóp tại đối phương động mạch chủ phía trên, nương kết huyết dịch nhiễu loạn linh chất, mấy nhiều chúc phúc thương tích linh hồn từ trong chốc lát liên tiếp nước chảy mây trôi thao tác về sau, nắm chặt đối phương suy yếu nhất thời cơ, phân ly thuật phát động tan dã ma trận cuối cùng, gần trong gang tấc phát lực, trực tiếp đem đối phương đại não chấn vỡ thành một đoàn đầu hủ não. như thế một bộ thao tác xuống tới, đừng nói là một cái thuế biến kỳ công tượng sẽ chết nhiều thấu triệt. đông dạng tình trạng, coi như đổi thành đồng sơn, như thường muốn bị cứng rắn không lại, sau đó bị từ bi cốt đao đâm đi vào mặt người chém giết. điều kiện tiên quyết là, là trước lúc này quý giác không có bị niệm động lực ép thành một đoàn đều đều thịt muối. cho tới bây giờ, quý giác mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. năm chặt thời gian kéo linh chất, xử lý tài liệu cũng không thể lãng phí. băng bản sự đến nói, đối phương thật không kém tối thiểu so đủ ẩn loại kia đổi ra ngoài miễn cho trướng mắt không chính hiệu hàng lở mạnh hơn không biết bao nhiêu cấp bậc đến đáng tiếc y nguyên không đủ ai bảo quý giác cam hiểu nhất chính là đánh người một nhà đâu đồng hành am hiểu nhất chính là làm đồng hành không để cập tới cái khác lộn xộn tạo vật cùng tác phẩm càng không cần dựa vào lúc linh lúc mất linh biến đổi chi phong chỉ dựa vào một tay phân ly thuật hắn liền có thể ổn ăn cùng dai cho dù là đối mặt chính mình cao một cái đại giai đoạn đối thủ y nguyên đầy đủ trở thành họa lớn trong lòng Hùng chi phi công ma trận nơi tay giống như công xưởng thủy thân hắn tại đối mặt bất kể đối thủ nào thời điểm đều có nguyên nhân chế nghi nhằm vào nhược điểm cơ hội Theo phân ly thuật bể nát thanh thứ nhất kiếm thời điểm, đối phương am hiểu kỹ nghệ, phong cách cùng biến hóa, Quý Dật cũng đã hiểu rõ tại tâm. Vừa mới không phải là không có càng ổn thỏa cùng thuận tiện phương pháp, hắn thậm chí có thể kéo tới tiểu Như mã chạy đến chi viện, sau đó thừa thế xông lên chính diện đem đối phương giải quyết hết. Làm sao công thủ thay đổi xu thế, tại đối phương vỏ đã mẹ không sợ rơi về sau, ngược lại là hắn nhất định phải ưu tiên bảo hộ trung tâm. Không thể để cho hóa Tà giáo đoàn phát hiện nơi này đổi người. Nếu không, chỉ sợ cũng muốn bị một mẹ hút gọn. Tiếp xuống, rốt cục có thể thở phào. Sau khi hết bận, Quý Dật kéo cái ghế dựa, rốt cục ngồi xuống. Xen sẽ huyết dịch theo đầu ngón tay rủ xuống, nhỏ tại dưới chân tinh hồng đô bên trong. Phương này tĩnh lặng bên trong giọt nước gầm thanh nổi bật ngoại giới dung chuyển, càng lộ ra an bình. Nhưng cũng không có qua bao lâu, hắn cùng cơ tuyết liền không khỏi cùng nhau biến sắc. Có một đạo không che giấu chút nào khí tức cuồng bạo từ trung tâm bên ngoài hiện hiện, cấp tốc rút ngắn đánh vỡ đại môn. Ta con mẹ nó thật sự là cỏ, hóa tả giáo đoàn bên trong đây đều là nơi nào nhặt được được trí đồ chơi. Bực bội thanh âm theo nhiễu loạn trong đuổi vang lên, đầy cõi lòng không nhanh, lão tử đi tiêu công phu, làm sao cũng nhanh cho người ta giết hết rồi. Công tượng đâu? Công tượng còn sống à? Kích cái âm thanh không người đáp lại, ta ngậm người chi viện thấy rõ trong phòng cô thi thể kia lúc lại không cho phép trách mắng âm thanh, hoặc là chuẩn xác hơn để nói là nhìn thấy kẻ xâm nhập bộ dáng lúc ngắn ngủi trong tĩnh mịch chỉ có quý giác lông mày chậm rãi bút lên nhìn sang trong trầm mặc thần sắc dần dần cổ quái xâm nhập người chi viện cũng trầm mặc hai hai ngóng nhìn tiến lặng không nói, sợ mít dưới mặt đất kim cố phương hướng truyền đến thanh âm tức giận hò hét thúc rủ là tại đồng sơn áp chế cùng tấn công mạnh phía dưới vướng trái vướng phải khó mà tiếp tục chà cố bi vẫn gầm thét sợ mít, mít ngươi đồ chó hoang Ngươi đến tụt cùng đang làm gì? Submit, không nói chuyện. Quý giác cũng không nói chuyện. Nhìn xem hắn, lượn lờ tung bay sương ngủ cùng trong buổi bẩm, cái kia một khuôn mặt quen thuộc, cái gọi là Submit. Đã lâu không gặp a, Lao Thang. Quý giác chào hỏi, đây là lại chạy đến tuyển thành tới đón việc rồi. Tấu chương xong, chương 220. Tha hương nộ cố chi. Chương 220, tha hương nộ cố chi, cảm tạ lực bên trong bảo lật minh chủ. Thang Tiễn, nam, 41 tuổi, là đại quân. Trung thổ lính đánh thuê, tích tích đánh người kim bại nghiệp vụ viên. Hoang Tập thượng Hạng Bình chỉ có 41% thuê hình dụng tâm động, Thiên Đảo Bắc Bộ thứ 14 Giới Đại Vị Vương tranh tài Á Quân, đỏ Vượng Hoàng hộp đêm thẻ bạc hội viên. Thậm chí Đại Quân Quân Lâm Thiên tuyển. quân dùng tên, Toan, Dẹ Di, Smith, bên trong chi đầu, Vương, Zol, Trần Lão Thực, tại Mạnh vân vân, làm một phiếu thay cái danh tự đúng là bình thường. Chiến lược không rõ, gặp yếu thì sở, gặp mạnh thì nằm, tập liệt tổ liệt tông vào một thân, đúng là một người ăn no cả nhà không đói điển hình. Không giống với Atula đỉnh phong ba đầu sáu tay khủng bố khí phách, bây giờ Lao Thang còn đang đứng ở một đầu hai cánh tay trạng thái, lơ ngơ một mặt bước. Còn chưa hiểu tình trạng, sẽ ra chuyện gì? Địch nhân ở đâu? Ta mẹ nó là ai? Làm sao ngâm phân công phu, cố chủ để chính mình bảo hộ mục tiêu liền mẹ nó đã máu chảy đầy đất hạch đột chết tá. Càng không có nghĩ tới, có thể tại tuyển thành địa phương quỷ quái này, gặp được quen biết đã lâu, các ngươi đây là làm cái gì liệt? Trong kiếp sợ, hắn nhìn một chút thi thể trên đất, lại nhìn một chút quý giác, lại nhìn thi thể. Cơ Tuyết cảnh giác có chút không người, hai tay đặt tại phía sau hai thanh trên bản kiếm, thần sắc lạnh dần. Nhưng giác tay đè chặt bờ vai của nàng. "Vô vũ gia hiệu nàng nghỉ ngơi thật tốt, nơi này giao cho ta." Từ trên ghế đứng dậy, lao thang giống như rốt cục phản ứng lại nhẹ nhàng thở ra hey a quỷ giác hắn kinh hỉ nhất miệng mặt mày hớn hở thật là ngươi rất lâu không với anh huyết sắc chạy xiết cuốn quanh tại trống dông xuất hiện trường màu phía trên phong bạo thế thiếu huyết phong gầm thét nổi tiếng hạn hắn đã lâu gặp cam lộ tha hương nộ cố chi thật đáng mừng không ngại phía sau tới trước bên trên một thường, tỏ vẻ tuân tính nháy mắt mũi thương phá không một đầu xuyên vào đột ngột từ mặt đất mọc lên đã sớm trong bóng tối chuẩn bị thủy ngân tường sắt phía trên gần như lúc cán tập kích một kích, liền thế như trẻ che sâu phá ba đạo thủy ngân tường sắt, mỗi một đạo bên trong mấy chục tầng bền bị trùng điệp kết cấu đều bị một thương đâm cái nát như băng liệt khe hở tường sắt về sau, quý giác nghiêng đầu, mùi thương hiểm hiểm theo bên thai sát qua, liền kém một chút. tên chó chết này quả nhiên là chính quy nhi đại quần, động thủ cũng như chó điên, nửa điểm đều nghiêm túc. thật thương tâm a, quý giác thở dài, ta còn tưởng rằng hai ta giao tình trí ít có thể duy trì đến đánh xong chào hỏi đâu, chào hỏi không phải đã đánh qua rồi sao? Thang không cần nghĩ ngợi như đầu, tránh ra cơ tuyết ra tốt phát chạm, tay phải rút ra bữa nhỏ đến vỡ vụn phía sau lâu phong theo ngân hàng bên ngoài phong tới đạn tay trái rút ra trường kiếm bên hông đến quét ngang chắn ngang đem vướng bận nhi tương sát một kiếm chém thành hai đoạn dư thế không hết quét về phía sau lưng đem lại lần nữa xông lên cơ tuyết bước lui cơ tuyết thậm chí tại gia tốc thời gian bên trong cũng không kịp phanh lại tựa như xào nhảy lưng vọt thức này lên tránh thoát chém ngang lưng chi ích phía sau lưng đã mồ hôi lạnh lâm ly thật nhanh thật mạnh quả thực thật giống như phía sau như mọc ra mắt một kích phía dưới liên tiêu đái đả cơ liêu muốn ở đây huy phối hợp hai đánh một nói không chừng còn có đánh lại sau đó nàng liền thấy thang tiền phía sau cơ bắp hở ra, hai cây cánh tay chống rông đuôi ra, nắm chặt gậy dập lúa cùng ném bâu. đột tiến, như bẻ cành khô đánh vỡ một tầng lại một tầng chỉ có thể ngăn trở tương sát, chém vỡ vô số lan tràn mà đến mềm dẻo tơ mỏng, đuổi sát mà lên. Atula, cái sợ này là không có đấy nha. Đồng sơn giờ phút này không rảnh bút ra, cơ liếu cùng tưởng huyền quá xa, liền ngay cả tiểu như mã đều không ở bên người. thử hỏi, quý giác một cái cho tàn, làm sao đánh đâu? đáp án là, đánh cái dám, ném đi. thang tiền con hàng này đến bây giờ đều vẫn là phổ công cùng kỹ năng, căn bản vô dụng chúc phúc đâu. Người anh đạp nát dưới chân bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên gai ngược, Thang Kiệt lại lần nữa đột tiến, ném mâu rời tay, xuyên qua phòng ngự, lao Quý Giác đầu đình tiến vào vách tường, xuyên qua tứ trọng, biến mất không thấy gì nữa. mạnh tiến vào tấn công mạnh. Nếu có thể, hắn thực tế không muốn cùng lão bằng hữu độc thủ. Nếu như Quý Giác quay đầu liền đi, hắn khả năng còn phối hợp diễn một diễn, đuổi không kịp được rồi. Nhưng Quý Giác tên chó chết này đầu sắt khiến người giận rồi, căn bản không mang cân nhắc rút lui à? Kia liền không có cách nào, bắt giặc trước bắt vua, đánh đoàn liền muốn trước hết giết có khống. Tuấn Hổ quý giác con hàng này trình độ uy hiếp, người khác không rõ ràng, làm qua đồng đội chính mình nhưng quá mẹ hắn hiểu rõ, chỉ cần còn có thể thở nhi, chính là họa lớn trong lòng. Không có ý tứ, mặc dù cùng ngươi rất quen, nhưng chúng ta đại quân là dạng này, chỉ nhận tiền không nhận giao tình. Gậy dập lúa đạp nát kim tiết chi chất ngăn cản, trường kiếm chặt đứt đến mềm dai chi hình liên lụy, trường mâu chung cùng đột tiến, nhắm ngay quý giác gương mặt, lại không giữ lại. Dạng này a, vậy coi như. Quý giác tiếc nuối thở dài, như thế thất vọng. Quá tốt. Tính mịch đột nhiên xuất hiện. Giao thép trường mâu im bật mà dừng, hiểm mà lại hiểm vênh lại, đứng ở giữa không trung. Sắt Tử nói, đương tại Quý Giác nâng lên tay phải phía trước, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, làm bảo thuật, xuất hiện một viên cổ sơ kim tệ. Vĩnh Hằng Đế Quốc lưu lại xuống bảo tàng trải qua thời gian hun đúc, đã hiển hiện, hiện tan thương, nhưng vẫn như cũ loé sáng, tỉ mỉ điêu khắc Hoàng Đế nghiêng người giống, uy vũ trang nghiêm, sinh động như thật. Mũi thương xé gió gào thét mà đến, thổi tới kim tệ phía trên ông. Thanh âm thanh thủy như thế em hai. Thấy Thang Kiền mở to hai mắt nhìn, cựu cựu thành mới, vật hiếm có, đã ngươi đều ngay thẳng như vậy, vậy ta cũng không trang cái gì chính nhân có tử. Quý Giác trên mặt lại không ấm áp đủ cười, tràn đầy ngạo mạn ngóc đầu lên, phảng phất quan sát tình cảm, nói chuyện gì tình cảm, nói đi. hắn ném tiếp lấy trong tay kim tệ, dẫn tới thang kiền con ngươi trên dưới không ngừng, bao nhiêu tiền một lần, đánh rắm. Thang kiền giận tí mặt, ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là đường đường đại quần, không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không quất phục, liền một cái không biết chỗ nào đến phá kim tệ liền nghĩ đến cầu dẫn ta. nói đùa, không có chuyện, ta cùng, tứ thúc tổ, đảng cũng giống vậy. quý giác lạnh nhạt, không thèm quan tâm hắn che che lấp lấp bộ dáng, ta thủ tiêu tăng vật đối tác trước đó vài ngày nói cho ta, trên thị trường có cái kẻ ngu, tại đại lượng thu mua vĩnh hằng đế quốc thời kỳ kim tệ tràn giá gấp mấy lần còn tại thu sau đó đi ta người này đâu liền quay đầu mở ra chúng ta trước đó thu hình lại giả bộ cái gì đâu người điểm kia nhu cầu lão tử rất rành rẽ thang kiền biểu lộ run rẩy một chút còn muốn lại diễn nhưng bên thai chuyển đến thanh âm biến thành đệ sập lạc đà 100,000 không tấn dâm dạng loại này kim tệ trong nhà của ta có hai giường chỉ ít nói ở ngay trước mặt hắn rút ra thương đến kéo động bộ ống rời khỏi một viên đạn ném qua đến không hiểu đâu nhưng đạn vào tay lại chìm không bình thường cái này trọng lượng thật giống như cỏ hoàng kim Quý giác bổ sung một câu, nhiều dùng để làm đạn phá rất đầu. Ngươi không muốn lời nói, quay đầu ta đem cái này cũng tan, đưa hai ngươi khỏa trời thế nào. Thang tiền cứng nhắc tại nguyên chỗ. Hồi lâu, khô khốc nuốt nước miếng một cái. Lý trí cùng Lương Tâm tại lẫn nhau đấu tranh, Lương Tâm nói, ngươi mẹ nó nói lời vô dụng làm gì à? Giết không đều là ngươi sao? Lý trí nói, hóa tà giáo đoàn tính cái lông gà, tiền thiếu sự tình nhiều, ngươi điên đi theo như thế cái không may đổ trời thủ tiết, không nhanh ngày thuyền, chờ chết sao? Đến nỗi phản bội cố chủ do dự cùng dãi không có ý tứ, nửa điểm không có, không có cách nào. Coi như không bị tiền bạc cám dỗ, nhưng quý giác thực tế cũng quá phú quý. Bị dâm một dâm cũng không có cách nào đối mặt đột nhiên xuất hiện về đến nhà bái phòng công ty lãnh đạo, còn có sờ tại chỉ đèn bên trên đều nhanh xoa ra quả bóng nhỏ đến cái tay kia, vì tứ thúc tổ nguyện vọng, thang tiền chỉ có thể. Trước thoải mái một chút lại nói, ngươi đem ta làm người nào? Hắn giận dữ mắng ngỏ, hóa tả giáo đoàn, đây chính là ta yêu nhất thân bằng. 20 mai, không thể lại nhiều. Quý giác không hề bị lay động, lạnh giọng nói, không được liền đánh một trận, nhìn ngươi có thể hay không lấy một 46. Thang tiền quả quyết lắc đầu, chỉ ít 35. Thành giao căn bản không mang do dự, quý giác gật đầu, ngược lại để tham kiền tâm bắt đầu ẩn ẩn làm đau. cỏ, muốn thấp. ngay sau đó, liền thấy quý giác vung tay, kim tệ ném qua, vào tay nặng nghề, cái này quen thuộc trọng lượng cùng quen thuộc cảm nhận, còn có lạ lẫm hoàn mỹ bảo tồn độ, cơ hồ làm hắn cảm động lệ rơi đầy mặt. nhưng lại tại hắn mặt đỏ nhịp tim, còn muốn lại muốn thời điểm, quý giác nhưng đứng ở tại chỗ bất động, lập tức một trái tim lơ lửng giữa trời, không thể đi lên, sửa mặt, càng ngày càng đun nóng. còn lại đây này, tiền đặt cọc trước dao, quý giác một mặt, lao tử chính là tại bánh vẽ, thần sắc, còn lại để đồng sơn cho ngươi đánh phiếu nợ. Hàng đều tại muội muội của hắn nơi đó. Ai nhàn rỗi không chuyện gì đi ra ngoài mang nhiều như vậy vĩnh hằng đế quốc phá loạn ý con à. Thang Kiền như mày, cái kia đến 40. 30. Quý giác đại đao chặt xuống, tin ta còn là tin hóa tà giáo đoàn, ngươi chọn một. Hắn nói, tin ta liền dừng tay, chuyện gì cũng dễ nói, không tin ta liền tiếp tục đánh, món đồ kia coi như là bằng hữu đưa ngươi. Mặc kệ hóa tà giáo đoàn thắng hay thua, ngươi về sau liền vĩnh viễn đừng nghĩ tại liên bang lộ diện đồng ra, cục an toàn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. À, bên ngoài còn có cái lâu ra, sau lưng ngươi cái kia là cơ ra Nói xong làm sao còn mang trả giá? Thang tuyển gấp, vậy tại sao còn thiếu năm cái đầu? Giúp ngươi tẩy trắng không cần thu phí a. Quý rắc trớn mắt, ta còn không thu ngươi trang bị trừ hao mòn cùng mãi mà đâu. Nói, hắn giơ tay lên, đem trước mặt thủy ngân một phân thành hai, nhìn thấy sao? Thật tốt một trang bị, bị ngươi chặt thành hai cái rơi thành phẩm, ta nói cái gì sao? Ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa nào. Tại nhiều lần lôi kéo cùng thăm dò bên trong, thang tuyển nụ cười về sau rốt cục hiện ra một tiếng nghiêm trọng, liền cho ta cái tiền kim loại liền muốn để ta làm gián điệp, chuyến đi thanh danh của ta còn muốn hay không rồi? Hóa ra giáo đoàn lại thêm tiền, có phải là ta cũng muốn phía sau đâm các ngươi một đao? Đối với này, Quý Giác cũng không trả lời. Chỉ là nghiêng đầu, đối với một mực mở tần số truyền tin nói, thực vật, nghe thấy sao? Không người đáp lại. Chỉ có niệm lực chấn động phong minh, thế khiếu, từ dưới mặt đất kim khối phương hướng, đương nhiên có một điểm đen thế như lưu tinh, phát xạ mà đến. Lúc này còn thăm dò, Thang Kiền khinh thường cười một tiếng, chỉ là có chút nghiêng đầu, liền hiện lên cái kia điểm đen quy tích, chỉ là, gặp thoáng qua lúc, khẽ nhúc nhích đồng tử rơi tại cái kia điểm đen phía trên, liền giống như bị keo cường lực dính chết đồng dạng. Rốt cuộc lỏng không ra, rơi vào Quý Giác trong tay. Tại cặp kia chỉ ở giữa, là một tấm đen nhánh tấm thẻ chỉ có một cái ảm sát logo, cùng, dưới góc phải một nhóm đại biểu cho số hiệu số lượng. Trong mắt, thang quyền ánh mắt trở nên ngọt như mật, nhu như nước, lưu quang ám liễm, đặc biệt phong tao. Nếu là thay đổi một thân váy, làm không tốt hổ khu chấn động liền muốn dựa sát vào nhau tiến vào quý rắc trong lực. Vĩnh tục ngân hàng thẻ VIP. Tổng tư sản vượt qua chục tỷ hoặc là tại ngân hàng mua quản lý tài sản sản phẩm vượt qua 500 triệu hộ khách mới có thể nắm giữ thân phận biểu tượng. Cái này hắn nhưng quá rõ ràng. Ngươi muốn hỏi hắn làm nhiều năm như vậy lính đánh thuê, ai mạnh nhất ai nhất sâu? hắn khả năng lắc đầu nói không biết nhưng ngươi muốn nói ai có tiền cái này coi như hỏi đối với người á ta có thể tranh thủ quá có thể tranh thủ thang kiền gắt gao Nếu lại quý giơ tay mắt hồ dưng dưng từ khi đến cái này bước địa phương chính là làm bảo tiêu suối quậy sự tình ta thế nhưng là nửa điểm không có chạm quang ngao cho cái cơ hội quý ca ta muốn bỏ gian tả theo chính nghĩa a nói hồ khu chấn động lại chấn chấn động rất xuống một thân bụi bặm thậm chí tà ngu ô nhiễm hiện lộ ra thuần vi đến không tí vết chút nào thượng thiện khí tức đại quần thân nửa lời chỉ hận chưa gặp được minh chủ công nếu không vứt bỏ sử nguyện bái làm nghĩa phụ, quý giác bất đắc dĩ, ngươi mẹ nó không phải họ thằng a, thiên cho đủ, cùng các ngươi họ đồng đều được, không lời nào để nói. Hiếu, quá hiếu, cái này một đợt, hàng thật giá thật ồ đại hiếu, mọi người trong nhà, nhưng mọi người trong nhà giống như đều đã quen thuộc, thậm chí không thèm để ý, nói không chừng liền xem như tỉnh dậy thời điểm cũng muốn gật đầu biểu thị một chút đồng ý đâu, bao lớn sự tình a, đổi cái họ mà thôi, lại không phải không có sửa đổi, huống hồ còn lấy tiền, không có coi, nhưng đã mọi người lời nói đều nói đến đây loại cấp độ, lại lẹm mà lẹm mẻ liền không lẹm phép, quý giác không cần nghĩ ngợi quay đầu. Ngón tay vĩu một chút bắn ra đến, chỉ hướng dưới mặt đất kim khố vị trí, cái kia cha cố, 10 triệu, chơi chết hắn. Được rồi nghĩa phụ. Huyết phong đột nhiên nổi lên, Lão Thang không cần nghĩ ngợi, mau chóng đuổi theo. Chỉ có Quý Dắc còn không có kịp phản ứng, ngây người tại nguyên chỗ. Nhanh như vậy sao? Tấu chương xong, chương 221. Ta hiểu. Chương 221, ta hiểu. Veng. Đầy dây bờ buộn, trải rộng thi hài dưới mặt đất kim khố bên ngoài, đông nhiên vang lên tiếng vang. Huyết sát phong bạo từ trên trời giáng xuống, phong quyển tàn vân một tiếng giờ phút này đang toàn lực hành động phía dưới, thang tiền thân ảnh phản phất chân chính hóa thân thành quần cuộn rong rồi bạo ngược huyết phong, những nơi đi qua, vách tường, bàn tủ, thi hại thậm chí dòng máu đều phản phất bị vô hình cái chỗ đảo qua, phá thành mà nhỏ, hóa thành bụi bậm. huyết diễm lượn lờ tại cái kia một tấm dữ tận cuồn bạo trên gương mặt. giờ phút này đôi mắt lưu chuyển, nhìn về phía trong sân cái kia thảm thiết tình trạng, lập tức khó nén lo âu cùng lửa giận, quát lớn, nghĩa phụ đừng sợ, ta đến giúp ngươi. trong ngay mắt đó dị hóa cha cố cơ hồ cảm động đến lệ rơi đầy mặt, toàn thân trên dưới từng khỏa bắn ra tà quang trong mắt đều hiện lên ra một tầng hơi nước, kinh hỉ lại vui mừng không nghĩ tới à, thật không nghĩ tới à, sợ mít ngươi cái tên này, mặc dù bình thường trừ ăn ra chính là rồi, giống như thùng cơm không dùng coi như, còn khắp nơi gánh dị, liền ngay cả trong lòng mình đều mâu thuẫn vật phần, Nếu như không phải tiền đều đã tốn lời nói, nói không chừng liền đem hắn đuổi đi hoặc là đưa đi phía trước lấp tiến. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, không đốn ngày mới biết tiết khí, thời khắc nguy nan phương mới biết được nhân tâm. Ngay tại chính mình nguyên nan trước mắt, vậy mà là hắn đến liều mình cứu viện. Cho dù là xem ra thu kịch không chịu đổi, trên thực tế lại là cái tâm tư cẩn thận, ân tất báo hảo hắn tử, một bữa một bữa cơm tri ân đều nhớ kỹ trong lòng, còn đem chính mình xem như phụ thân cảm động cùng vui sướng phía dưới, nguyên bản bàng hoàng cùng bất an tiêu tán không còn, cha cố trong lúc đột nột, hào tình vạn trượng. Nâng tay lên cánh tay phảng phất cây khô, từng đầu dị hóa thân thể đột nhiên đâm mùm ra, xuyên vào một cái trống rỗng xuất hiện vòng xoáy về sau, vậy mà theo một chỗ khác vòng xoáy mở ra, theo đồng sơn phía sau đâm mùm ra, phân cách, cứng lại, nọc độc nhỏ xuống. Trăn quán ban tặng chi biến hóa đều hiện hiện. Cha cố cười to, hảo hài tử, là ta hiểu là ngươi, hôm nay hai chúng ta liền. Vảnh. Huyết phong phi nhanh, cùng bạo mà tới, trực tiếp từ bên cạnh đồng sơn gào thét mà qua, lại sau đó, trọng kiếm liền bổ tiến vào cha cố sọ não bên trong từ đỉnh đầu đến ngực, hai bên vỡ ra, vỡ vụn trên gương mặt vẫn như cũ còn xuất lại vẻ mặt không thể tin. ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? ma thằng hề, dám can đảm tổn thương nghĩa phụ ta, tội đáng chết vạn lần. Thang tiền chứng mắt, tức giận giết gào, hôm nay liền để ngươi chết cực thảm, tuyệt thảm, cực kỳ bi thảm. Lại sau đó, một đầu bốn tay hình thái, lại lần nữa triển khai, hai đầu mới tinh cánh tay cũng đã từ phía sau lưng rối ra, tay nắm lấy đại phủ cùng thư kiếm. Trương mâu, trong kiếm, gậy rầm nữa, thiết truy, thư kiếm, đại phủ. Sáu tay phía trên, các loại ra hỏa thập nhi nháy mắt triển khai. Trên nhau chen lấn liên tiếp nện xuống đâm xuyên, phách chạm, kháng kích, nặng nện, thanh thúy vỡ tan âm thanh không dứt bên hai. Cái kia một đoàn nháy mắt sụp đổ thịt muối bên trong, thảm thiết tiếng gào thét theo từng cái đóng mở trong muôn văn lên, thét lên, giận mắng, đến cuối cùng còn sót lại trên huyết nhãn, tức giận bi phân tinh hồng lệ quang rơi xuống. Ta muốn các ngươi chết. Cha cố hò hét, lại không duy trì yếu ớt nhân thân, ngàn vạn đầu dễ cây huyết cốt chỉ cần theo thịt muối bên trong chống rông sinh ra, cắm dễ trên mặt đất, quân bạo rút ra huyết dịch cùng tử vong, hải lượng nhiệt hóa ô nhiễm bị nháy mắt hút hết. Lại sau đó. Mơ hồ nhân thân theo trên rễ cây sinh trưởng mà ra, trăm ngàn đầu thân cảnh phẳng phất cánh tay, xuyên qua không gian, liên tục không ngừng mặt chữ trên ý nghĩa phá, không, mà tới, không có chút nào bất luận cái gì trước dao, xuất quỷ nhập thần, không biết dung hợp cái gì nghiệt vớt huyết mạch, qua hệ nguyên bản liền bền bị sinh mệnh lực giờ phút này tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặt đất băng liệt, từng cây xúc tu sinh trưởng mà ra, nở rộ, tựa như hoa tươi, nhưng hoa tươi nụ hoa bên trong lại sinh trưởng lộn xộn khí quan cùng coi u, huyết dịch sền sệt nhỏ xuống, manh tán, sợi rễ cuốn quanh, đụng vào nháy mắt liền bắt đầu đói khát hấp thu hết thể huyết dịch cùng sinh mệnh, to lớn kim cố giờ phút này đã dị hóa vì loại nào đó quỷ dị sinh thái ma cảnh đây chính là hắn từ vòng xoay phía dưới ban đơn bên trong thu hoạch lấy trùng sinh tư thái đồng sơn đã thăng lên giữa không trung nghiệm động lực như thủy triều tung hoành cắn quét từng bước quét tới chung quanh sinh trưởng mà ra chạc cây phong tỏa khí độc thuần túy trọng lực nghiền ép phía dưới thân cây băng liệt khẽ hở đổ sụp lại sinh ra đến cuối cùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ trải qua thích tướng về sau như sắt thân cảnh hướng lên trời khung ra đột ngột từ mặt đất mọc lên nặng nghề giáp sát như vào cây không ngừng mọc thêm sinh trưởng chống cự trả đạm thang kiển những cái kia nhô sóng hoa cỏ không thèm quan tâm, ngửa mặt lên trời thét giải, lao đăng, cho ta ra, lập tức, một tấm khô héo gương mặt theo hắn đầu vai hiện hiện, mặt ủ mày cho ngáp một cái, a kiển, làm sao lại, ngâm miệng, thang tiền tiện tay đem kim tệ nhét vào trong miệng hắn, lao đăng sững sờ, còn sốt lại mấy quả răng kết lại, cảm nhận được quen thuộc xúc cảm, vẫn đục đôi mắt nháy mắt sáng lên, hàng thật, thế mà là hàng thật, cựu tiểu thành, vật hiếm có, U ám trong đồng tử, nháy mắt bắn ra lựu quang, tứ thúc tổ ương một tiếng, nuốt vào kim tệ, vui sướng hò hét, bên trong rồi, a tu la đầu vai hai đầu cánh tay nháy mắt bò đầy nếp nhăn cùng ra đốn nổi khô cát khô héo nhưng khí phách cùng giữ tận lại càng hơn di vãng không biết bạo tăng gấp bao nhiêu lần trong tay nguyên bản thường thường không có gì lạ chướng mâu nháy mắt trải rộng vết rách mà vết rách phía dưới sền sệt tinh hồng như máu y mắng chảy ra từ trên mùi thương kia rủ xuống rất xuống thê mỹ như nước mắt từ cái kia trinh nhân huyết lệ bóng ngược bên trong thang kiền đầu vai tứ thúc tổ đầu thình lình hiện hiện khô cát trên giường ngả từng như cá mập bén nhọn răng sinh trưởng mà ra nghiêng đầu liếc nhìn cha cố trêu tức cười một tiếng liên sưng hô đều đổi cháu ngoan lần này ta công người thủ. Mẹ nhà hắn dựa vào cái gì không phải ta công? Thang Kiền phản bác, ta tốn tiền, cũng là bởi vì ngươi tốn tiền a? Tứ Thúc Tổ cười khẳng khắc quái dị, ra ra ta a, thế nhưng là rất mạnh nhà. Trong nháy mắt đó, không thấy động tác, không thấy dấu hiệu, huyết sắc dòng lũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, gào thét mà ra, từ mũi thương hơi chấn động một chút bên trong, đại địa băng liệt, không thể đếm hết hoa cỏ từ nháy mắt chôn vùi, còn sót lại sinh cơ hội tụ hóa thành một chùm lưu quang, bị Tứ Thúc Tổ đều nuốt tận. Mà dị hóa cha cố chỗ tạo thành quỷ dị trên cây cự thụ, đồng nhiên nứt toát ra một cái khe, nghiêng nghiêng đi lên, chém xuống một nửa thân cảnh. Lại sau đó lại theo mũi thương rơi, quanh ngang. chẳng ngang mà đức, không chỉ là cha cố cùng đồng sơn, liền ngay cả thang kiển đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ta ngậm, lão đăng, người trước kia nhưng không có. Người mẹ nó trước kia đốt đều là cái gì báo chí? Tứ thúc tổ liếc mắt, ngươi lửa gạt quỷ, còn không cho quỷ lửa gạt ngươi. Húm hổ, đây chính là hoàng đế nguyên niên ban phát đăng cơ kỷ niệm tệ, có thể giống nhau a. Ngươi làm nhanh lên. Ta tìm tới cái đại thủy hậu, Thiên bao no, kim tệ bao nhiêu đều có. Người mẹ nó không nói sớm. Tứ thúc tổ, giấy lên đến rồi. Chờ quý giáp phối hợp những người khác càn quét hoàn tất, rốt cục chạy đến thời điểm, cha cố đã sắp chỉ có hít vào mà không có thở ra đường đường trắng quán ban ngân người, tiêu sải không hết sinh mệnh lực, giờ phút này cũng đã phá thành mảnh nhỏ, không chọn vẹn nửa người trên mặt đất bò qua bỏ lại, gian nan giấy rựa. Nghĩa phụ ngươi ngồi xuống, nhìn tăng ao. Toàn thân đại hán cùng đại hán thang kiền quắt tay, tràn đầy phấn khởi, sợ đồng sơn cảm giác tiền này hoa giá trị không trở về giá vé đến, ta cho ngươi biểu diễn trong đó thổ thức chiến nhưng kích thích. Huyết năng báo tố cao 3m. Pháp thử. Trọng kiếm đánh xuống, đầu chó bay lên, máu tươi hai thố Còn kém nửa mét. Tại Kim Chủ trước mặt rơi mặt mũi, Thang Kiền lập tức giận dữ, một cước liền đem còn tại cấp tốc trùng sinh cha cố đầu chó cho dám bạo, sau đó lại dám bạo. sớm con mẹ nó ngươi, chết không yên lành. Cha cố kêu gen, chửi mắng, thút thít gào khóc, rốt cục thống hạ quyết tâm, còn sót lại sinh mệnh đống nhiên như giận lưu dâng lên, các ngươi phải chết, phải chết, mỗi một cái đều phải chết, mỗi một cái. Qua trong giây lát, từng khỏa thịt nát bên trong tinh hồng đồng tử đống nhiên chảy ra huyết lệ, lấy chính mình tất cả sinh mệnh làm thế bổ sung cuối cùng sai biệt, tế đàn oanh minh trấn. Vinh Minh Tử trong hư không khuyết tán, lực lượng vô hình sẽ lẫn, biến thành vòng xoáy, điều động trước đó tất cả hy sinh cùng hiến tế, ngang nhiên sâu phá xa xôi khoảng cách cùng ngăn cản. Từ bất chấp hậu quả bất kể đại giới cưỡng chế triệu hoán bên trong, nghiền hóa nhiều sóng linh chất như núi lửa dâng lên, khuyết tán, nháy mắt làm cả kim khố hóa thành ma vực. Mà tại thủy triều phun trào trong bóng tối, trang nghiêm cốt luân chậm rãi dâng lên. Ma nhãn quan sát hết thảy, Nương theo lấy cốt luân vận chuyển, toàn bộ ngân hàng phất đều không chịu nổi gánh nặng, tràn ngập nguy hiểm. Tại nhiều lần thúc dục cùng kêu gọi về sau, thượng vị chi nghiệt rốt cục tại cưỡng chế dấu hiệu phía dưới, bị tốn bên trên hiến thế hiện ra thần uy, chuyển luân thánh vương, giáng lâm. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Không chọn vẹn cha cố cùng tiếu, đẫm máu và nước mắt giật đầu, bằng vào ta sinh hồn làm tế, không lấy nơi đây tất cả sinh hồn cùng tử linh làm tế, chí cao chí thượng luân hồi thánh chủ a. Khẩn cầu ngài hiện ra thần uy đi. Tại cái kia ngắn ngủi trong tĩnh mịch, lại không có người có thể phát ra âm thanh. Phía trước nhất, ngốc trệ thang kiền đã mồ hôi đầm địa. Giao lâu như vậy không có động tĩnh, hắn còn tưởng rằng chuyển luân thánh vương đã bù câu, lại không nghĩ rằng cha cố tên chó chết này thế mà còn có cương chế triệu hoàn thủ đoạn. Hơn nữa nhìn chiến trận này không có suy yếu, không có áp chế, cũng không có không trọn vẹn, kia là hàng thật giá thật thượng vị chi nghiệt. T. từ bản năng cuồn hút hơi lạnh bên trong, nét mặt của hắn run dậy một chút, quay đầu, nhìn về phía Đồng Sơn, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lão bản, cái kia cái gì? Cái này, sợ là không tốt đấy à? Đồng Sơn trận địa sẵn sàng, đã không có thời gian cùng hắn lợi vô ích. Trong tay cờ sĩ rung động cung nước, thôn tính niệm động lực, ấp ủ lôi đỉnh một kích. Vùng vẫy dễ chết, nhưng tại cái này quá dài dằng dặc trong tĩnh mịch, chuyển luân thánh vương nhưng không có động, hoàn toàn không hề động liên phang phất như ở trong mộng mới tỉnh khốn hoặc nhìn cảnh tượng trước mắt cốt luân chính giữa viên kia vẫn chứa vô tận tà gặp đồng tử quan sát toàn bộ tế tự trận cuối cùng ánh mắt rơi tại mới vừa vào cửa quý giác trên thân thế là thân xác dần dần biến hóa như thế tươi sáng bực bội không nhanh tức giận hùng y chấn kinh thậm chí lóe lên một cái rồi biến mất hoàng hốt về sau lại không cách nào không chế giận tím mặt giờ này khắc này giống như lúc đó kia khắc đồng dạng là hóa tà giáo đoàn kêu gọi đồng dạng là kính dân hy sinh tế đàn đồng dạng là thúc dục lấy lòng cùng hư tình giả ý ca ngợi đồng dạng mặt thèo tiểu quỷ còn có trong tay hắn đồng dạng linh ngang, cùng một cái mặt mũi tràn đầy thành kính, lại nóng trong theo chính mình di thể bên trên bạo điểm kim tệ cầu vận. trong nháy mắt đó, hắn rốt cục hiểu, hắn tất cả đều hiểu. các người đám này con chó hóa tà giáo đoàn kéo ta một lần còn chưa đủ, còn con mẹ nó nghĩ lại kéo đúng không? hắc ám lôi minh, cốt lươn lượn vòng, tức giận tiếng vang quanh quần không nước. trong nháy mắt đó, hắn không chút do dự, không chút nào giữ lại hội tụ lên tất cả lực lượng, tà nhãn phía trên liệt quang bắn ra, lang không xen lẫn, biến thành một cái đại thủ, đột nhiên đập xuống. hướng. còn ngay tại cuồng hỉ loạn vũ điên cuồng cha cố, bóng tôi phóng đại, khuếch tán. Bao phụ. Cuối cùng, chết để nuốt hết cái kia một tấm cứng nhắc gương mặt. Chờ, chờ ngươi sao, cho ra chết. Vâng anh. Tấu chương xong, chương 222, ngủ ngon, truyền hình. Chương 222, ngủ ngon, truyền hình. Bẹp một tiếng vang dòn về sau, ngay sau đó chính là huynh minh. Huyết tương theo giữa kẽ tay bắn tung tóe ra, báo tố mấy chục mét cao như vậy. Làm. Lầm, thanh âm nghẹn ngào theo thịt nát ở giữa văng lên, tuyệt vọng như vậy, làm. Sai. Không phải ta. Là là. Vâng anh Cự thủ lần nữa đập xuống, hướng Trác Cố không chút nào đáng tiếc. sau đó lại một chút, lại một chút. lầm, lầm cái gì? ta còn có thể lầm. đánh mẹ nó chính là ngươi. anh minh liên miên bất tuyệt, trà đạp không có chút nào dừng. thẳng đến cha cố cuối cùng một tia tàn linh cũng hóa thành hư vô, cũng không còn thấy vết máu kia loang lộ cự thủ mới tiếc mới tiêu tán. Cốt luân hất lên, một đống phảng phất cục đàm nhiệt hóa linh chất liền xì tại cha cố di hại phía trên. liên ngươi mẹ nó gọi hóa tà giáo đoàn a. ta nhang quét ngang bên trong, liếc qua những cái này không biết lúc nào đã vừa lui lại lui người, phảng phất có lạnh thanh âm vang lên, trong hư không kẽ nứt lại lần nữa mở ra. Không chút nào quyến luyến, chuyển luân thánh vương quay người rời đi. Căn bản không để ý cái khác thượng vị chi nghiệt giao lưu cùng tiêu gọi. Trước khi đi vẫn như cũ còn chưa hết giận, cốt luân như búa, lang không đánh xuống. Giống như một cước tham dò ở phía trên tuyên hành, đất trời rung chuyển chấn động bên trong khiến cái khác thượng vị chi nghiệt chỗ tạo thành trụ cột bên trên cũng hiện ra từng đạo kẽ nứt. Thật mẹ nó rối quậy. Hóa tà giáo đoạn, về sau đừng để lão tử tại dưới vòng xoáy gặp mặt đến ngươi. Như là, đóng sập cửa mà đi. Chỉ để lại từng đợt đất dung núi chuyển bên trong, một mảnh hỗn độn tế tự trận. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tĩnh Mịch, xảy ra chuyện gì? quý giác mà mịt, vừa mới bị cái kia lão ca nhìn một chút, hắn đều đã lông tơ đứng đấy chuẩn bị chạy trốn. Ta không nợ a. Lao thang vào đầu, chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, người thật giống như lắc ra khỏi đến về sau, đem hắn đánh cho một trận, cuối cùng hung ác đạp hai chân tuyển thành về sau, đi rồi. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Mặc dù nội chiến là các ngươi nhân vật phản diện đặc thù chương trình, nhưng cũng không đến nỗi gấp đến ở trước mặt chính mình liền bắt đầu diện a. Còn la nói, cái kia ổ quay cái thứ gì, lần trước bị thủy ngân đánh luôn, được phi công tơ tơ sờ, cũng muốn học lao thang, bỏ gian tả theo chính nghĩa rồi. Đồng sơn trước hết nhất kịp phản ứng tất cả mọi người, thu thập hiện trường, chuẩn bị rút lui. thượng vị chi nghiệt xuất hiện lại rời đi, lớn như thế chiến trận, hóa tà giáo đoàn không có khả năng không có phản ứng. bây giờ sóng to gió lớn còn đang quyết tán, nhất định phải duy trì tuyển thành ổn định, nhưng rối loạn về sau, tất nhiên sẽ tìm cây hỏi ngọn nguồn. lại năm ở trong này, đó chính là bọn người tới cửa thu đồ ăn. lập tức cho phép xem động tác nhanh chóng, khiến ra mấy cái túi phân phát, những người khác từ trong túi móc ra một thanh lại một thanh ghi chép sách đốt thành cho đến khắp nơi hất vấy. thông qua hải lượng sự tình tượng ghi chép lẫn lộn nơi đây phát sinh hết thảy, liền tương đương với tại văn kiện bên trong rót vào đại lượng mã mã liền xem như đưa tới nhân thủ cẩn thận phân tích, tìm tới bọn hắn lưu lại manh mối gì thời điểm cũng đã muộn. mà cơ liếu cùng cơ tuyết huynh muội thì khắp nơi hắt vây sang cùng nhiên liệu, hỏa diễm quyết tán. tất cả mọi người một bên làm việc nhi một bên cảm thán, mới mẹ nó đến tuyển thành mấy ngày hủy thi diệt tích công phu ngược lại là nhanh đuổi kịp hóa tà giáo đoàn. quý giác đã sớm kéo đi trung tâm linh trí lấy thể gian luyện kim thuật phong tỏa tại thủy ngân bên trong, độ hoàn thành cao như vậy tổng khống trung tâm linh trí thích hợp nhất đến khống chế một chút cỡ lớn thiết bị cũng phức tạp hệ thống, tương lai chính mình làm công phuờng thời điểm cũng có thể làm tham khảo các nơi thuốc nổ cũng đều đã trôn xong, chỉ cần theo cái nút bấm liền có thể cho đưa tới cửa đội trinh sát một niềm vui bất ngờ. Trước khi đi, hắn vẫn không quên đưa tay bôi một lần dưới mặt đất trong kim khố cái kia phức tạp khổng lồ tế đàn. Có thể chống đỡ thượng vị chi nghiệt giáng lâm tế đàn cùng nghi thức cũng không phải tùy tiện tìm một chỗ họa cái vòng liền có thể giải quyết vị trí, tài nguyên thậm chí thời gian, công tượng đều không thể thiếu. Bây giờ cho nó rửa đi về sau, hóa tả giáo đoàn trong thời gian ngắn nếu như còn có thể kéo ra cái thượng vị chi nghiệt đến đỉnh vị, quý dắt cũng muốn giơ ngón tay cái lên đến khen hắn một câu tính ngươi lợi hại. Như thế lớn một đồ chơi, nhất định có thể cho không ít đồ tốt ta Quý giác xoa xoa tay nhỏ, hai tay đột nhiên đè xuống, phân ly thuật. Trong ngay mắt, ở trong đấu tranh thùng trăm ngàn lỗ đã sớm gần như sụp đổ trên tế đàn hiện ra từng đạo hào quang chói sáng, vỡ vụn thanh âm không dứt bên hai. Quý giác nụ cười lại biến mất ở trên mặt, xem ra thường thường không có gì lạ, chỉnh hợp một thể tế đàn, chân chính phân ly thuật tác dụng thời điểm, lại phát hiện, phảng phất cà rốt, đẩy ra một tầng về sau còn mẹ nó có một tầng, từng tầng từng tầng lại một tầng, không biết bao nhiêu tầng linh chất mạch kín lẫn nhau khảm hợp trung điệp, cấu thành quý giác bất ngờ khổng lồ kết cấu, phảng phất chỉ là không cẩn thận ấn xuống một cái chốt mở, liền nháy mắt thắp sáng ngân hà càng kinh khủng chính là như thế quy mô tạo vật thế mà là một lần thành hình nội bộ kết cấu thiên ý vô cùng nếu như không phải ngoại bộ phá hư đã gần như cực hạn hắn căn bản gặm chi bất động lực chỗ khó đạt đến mà giờ khắc này nương theo lấy tế đàn sụp đổ chỗ hiển hiện ở trước mắt là trước nay chưa từng có hải lượng miêu tượng từ hải lượng tài liệu đúc nóng cùng hội tụ trăm ngàn đạo mảnh vỡ theo trong lò luyện từng cái tạo nên mà ra lẫn nhau hội tụ hợp lại cuối cùng tại một cây khô gầy ngón tay tùy ý rơi phía dưới không thể đếm hết nhiệt hóa linh chất như thủy triều chảy xiết hội tụ tựa như tự nhiên phức tạp kết cấu vung lên mà liền Hùng vĩ như vậy nhưng lại là như thế nhẹ nhõm, thật giống như căn bản lười đi chút xuống cái gì dư thừa tâm huyết, chỉ là đương nhiên thuận tay đem tất cả những thứ này cho qua loa giải quyết. Nhưng cho dù là lại thế nào qua loa, cũng vẫn như cũ đầy đủ cao xa đến mức trong đó giải rác chính mình liên quan đến, có chỗ nghiên cứu chi tiết cùng lý luận bên ngoài. Cái khác bộ phận hắn căn bản là xem không hiểu, tựa như trong lúc đột ngột biến thành sâu kiến cùng bụi bặm, bởi vì trước mắt có nhìn không thấy cuối cùng cùng đỉnh lồng lộng núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, hết thảy đều trở nên nhỏ bé như vậy, không tự chủ được, rũ Nhưng cái kia vô số tinh túy bên trong chỗ mang theo hình ảnh, vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Tựa như là ẩn tàng tại tế đàn phía dưới cùng cái gì thông lộ bị kích hoạt, thế là thuận cái tia bí ẩn liên tiếp, càng phương xa hơn cảnh tượng ánh vào trong mắt. Truyền thanh chỗ xấu nhất há dám. Tại một tầng phản phất thời khư giới màng bị vô hình xiển xích trói buộc ở trong truyền thanh, mà tại giới màng bên trong, là một tòa không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng như cũ khói đặc cuộn cuộn, hỏa diễm bao phủ khổng lồ phế tích. Có một bộ tàn tạ to lớn hài cốt, trăm ngàn gạo chiều dài, phảng phất mắc cạn kình, dựa vào ở trên tích. Từ hư thối cùng hủ xấu bên trong, chân ra sắt thép xương cốt cùng dây cáp. Tại vô số vỡ vụn tạo vật ở giữa, có một viên tại nghiệt hóa an mòn bên trong gian nan đập cương thiết chi tâm, như thế yếu đuối, phản phất gần như sụp đổ, nhưng lại vẫn như cũ tại duy trì lấy vật chuyển. Hải lượng linh chất phun ra nuốt vào trong đó, một chút tiết lộ, liền từ trong bóng tối nhất lên vạn trượng sông to. Mỗi một lần xung kích, đều làm phế tích cơ hồ tránh thoát truyền hành, nhưng lại bị như ẩn như hiện xiển xích trói buộc, không được giải thoát. Kia là một bộ động cơ. Quý giác vô ý thức trừng to mắt, muốn cẩn thận phân biệt. Nhưng hình ảnh lại bỗng nhiên mơ hồ, cấp tốc tiêu tán. Một cái đứng lặng tại động cơ ngay phía trước còn lương thân ảnh bỗng nhiên quay đầu, hình như có cảm giác Tại cái kia một tấm khuôn mặt phía trên hào không râu tóc, tràn đầy nếp nhăn, như thế giàn mua. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất là cái kia một đôi xanh biết đôi mắt, lạnh lùng mà tĩnh mịch, tựa như không biết thông hướng nơi nào hắc ám hang động, nhưng tại hang động chỗ sâu nhất lại phun trào thông thiên triệt địa quỷ dị diếp quang. Chỉ một cái liếc mắt, ngáy mắt, hết thảy cảm giác đều tiêu tán, quỷ giác lão đảo lưu lại, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, dưới chân tế đàn cuối cùng lưu lại sụp đổ. Rõ ràng chỉ là không biết cách bao xa trước mắt quan sát, lại bản năng cảm giác vạn nhất bị lão giả kia phát giác, liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Dù cho chưa hề từng gặp mặt, nhưng hắn tuyệt đối có thể xác định, đó chính là đem đại sư Tri danh hiệu bỏ đi như giày rách, quay người đầu nhập trệ mục nát chi lĩnh vực, thống ngự sâu thẳm công tượng, kiêm nguyên. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng khó có thể đem lực chú ý thả tại cái kia trên một khuôn mặt, giờ phút này trong đầu chỗ hiển hiện cảnh tượng, liền chỉ có vừa mới phủ quang lược ảnh bên trong xuất ra hiện cái kia một bộ động cơ. Thậm chí, động cơ phía trên, cái kia chính mình quen thuộc như thế tiêu chí, quý giấc cứng nhắc tại nguyên chỗ, gian nan cúi đầu, nhìn về phía thủ đoạn, quý đạo trời. Trừ cái đó ra, lại không khả năng ở trong tuyến thành còn có một cố quý đạo trời tập đoàn đoàn tàu hải cốt đi thôi mắt thấy thu thập xong đồng sơn vất tay nhưng đi được hai bước về sau lại nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau lưng quý giác còn đứng ở tại chỗ không hề động uy thợ sửa chữa đừng lên lóc đồng sơn nói thời gian quý giá quý giác không nói gì ngẩng đầu nhìn về phía kim khố trong nơi hẻo lánh bùi bậm cùng đá vụn ở giữa một con kia lẻ loi chơi trọi chó chẳng biết lúc nào xuất hiện nhưng không có ngày xưa nhiệt tình cùng tha thiết rồi rè tựa như là vụn trộm giấu xương cốt cùng đồ hộ gầm ga giường bị phát hiện đồng dạng đôi mắt buông xuống cái đuôi cũng không còn vùng vẩy đứng ở trong góc nhỏ, túi đầu, ánh mắt lại nhịn không được vụng trộm nhìn xem hắn, cái mũi liễu liễu về sau, im ắng ô một chút, phảng phất khẩn cầu, quý giác nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, im ắng thở dài, ta liền biết cùng các ngươi cái này phá sản công ty dính vào nhi liền không có công việc tốt, ta liền mẹ nó biết chó tổng giám đốc nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới thăm hỏi nhân viên không phải đưa phúc lợi, nhưng các ngươi đến tuột cùng lưu lại bao lớn cục diện dối dám a, chúng ta hợp đồng đều không có ký qua, làm gì làm khó ta cái này cộng tác viên đâu, quý giác không nói gì, mà không biểu tình thu hồi ánh mắt, tổng giám đốc thất lạc túi đầu xuống lại sau đó nghe thấy quý giác thanh âm tự động tiến vào bên trong người trẻ tuổi kia đá một cước trên mặt đất không trọn vẹn thi thể đem cái kia một tấm khuôn mặt xa lạ lật qua đột nhiên hỏi sơn ca ngươi nhìn ta cùng hắn có mấy phần giống đồng sơn vô ý thức nhíu mày lúc đầu muốn uốn nắn hắn công tác thời điểm xương chức vụ làm việc như thời điểm xương thực vật nhưng ngay sau đó lại đột nhiên kịp phản ứng rõ ràng hắn ý tứ xương sở tại nguyên chỗ vô ý thức quả quyết phản bác không được quý dắt đúng bay nhưng cái này không tốt hơn a ta nói không được đồng sơn giận dữ lên giọng ta mới là đội trưởng ta làm quyết định nhưng ta là thuê ngoại a, còn là không có ký qua hợp đồng loại kia. Quý giác cười lên, nhìn xem hắn, huống hổ, ngươi cũng biết, dạng này rõ ràng tốt hơn, đúng không? thế là đồng sơn trầm mặc, không nói gì. nhưng tại cái này quá ngắn ngủi trong thời gian, cuối cùng không có thời gian đưa cho hắn kéo dài. nhất định phải quyết định thật nhanh. hắn đậy nén mọi mệnh thở dài, cuối cùng hỏi, ngươi quyết định rồi sao? từng. Quý giác gật đầu, đem trên thân vụn vặt đồ vật hai xuống, từng cái từng cái, ném vào trong hộp công cụ. có nhiều thứ, ta muốn đi xem, phải đi. công tượng lời nói, có lâu phong liền đủ chứ. huống hổ. Nói không chừng ta có thể tìm tới hắn cô cô tin tức đâu." Đồng Sơn đột nhiên hỏi, thân phận chứng nhận đâu? Quý Giác không quan trọng lúc đầu, trung tâm là ở chỗ này, muốn sửa thế nào chẳng lẽ không được. Nhiệt hóa khí hơi thở đâu?" Đồng Sơn nhíu mày. Quý Giác niết miệng cười một tiếng, trở tay rút ra cốt đao, nhiệt hóa khí hơi thở từ trong linh hồn hiện hiện, tựa như trời sinh, ngươi cảm thấy ta không giống nhiệt hóa người." Mặt đâu?" Đồng Sơn đặt câu hỏi. Khuôn mặt lời nói, không cần lo lắng, toàn bộ cho rất đơn giản. Quý Giác vung vẩy cốt đao, đâm vào trên gương mặt, sửa đổi xương gò má cùng cái cảm hình dạng, bất luận đau đớn hoặc là cái khác hai tay mười ngón từ đầu đến cuối ổn định vô cùng, đến nội gương mặt phải trang tương tự, đều đốt qua một lần, lại đốt một lần chính là, thế là Đồng Sơn lại không có nói chuyện, Im mắng thở dài, nuốt vào thất lạc, tức tối, phẫn nộ, thậm chí không căm lòng, thanh như quý giác lời nói, có lẽ đây mới là biện pháp tốt nhất, chúng hổ hắn đã không có thời gian lại lãng phí, kiên nhẫn một chút, Đồng Sơn thu hồi cột cờ về sau, lấy ra một cái hộp, tay cứng ngắc chỉ vặn ra phía trên khóa, lấy ra một chi xem ra thường thường không có gì lạ bất máy xem ra nhẹ nhàng không đáng giá nhắc tới, nhưng rơi vào trong tay, lại khiến Đồng Sơn bàn tay run rẩy lên khó mà chống đỡ được. Trung sinh hình thái hiện hiện, màu da trắng bệnh như tờ giấy, nhưng đại lượng đen như mực huyết dịch lại từ trên cổ tay cắt trong vết nước thẩm thấu mà ra, bị bút máy đều hấp thu không còn, thẳng đến cuối cùng, đồng sơn lảo đảo một chút, khó mà đứng vững, bút máy rốt cục dừng lại đói khát thao thiết, vì người sử dụng trừa lại một phần chút tình mọn, nhưng cũng không che giấu mang theo giọng niệm mai linh chất ba động. Lại sau đó, đầu bút lông từ quý giác trên gương mặt sẽ qua, mang đến phảng phất linh hồn đốt cháy nói, quán triệt tất cả. Quý giác có rút, giãy nhưng lại bị niệm động lực gắt gao cố định tại nguyên chỗ, không thế nào phản kháng. Thẳng đến mới tinh sự tình tượng theo ngòi bút viết mà ra hoàn thành bao trùm cũ tất cả từ giờ phút này bắt đầu lên trung tâm ghi chép linh hồn nghiệp chứng nhục thể chỗ ghi lại quá khứ thậm chí tầng nông ký ức bị đều thay đổi tên là quý giác thiên tuyển giả biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một tên sâu thẳm công tượng học đồ ca ngợi chạy một nát quý giác nhếch miệng cũng nhận cười một tiếng tựa như chân chính nghiệt hóa tùy tùng không có chút nào sơ hở lúc cần thiết đồng sơn dừng lại một chút lại cuối cùng không nói gì nói cái gì cũng vô dụng chỉ là tự rêu thở dài coi như ta thiếu ngươi theo như nhu cầu mà thôi làm gì quan tâm quý giác đem cổ tay đồng hồ hái xuống ngửa đầu, há miệng, nuốt vào trong bụng, ừ ngực một tiếng, sau đó đem cốt đao cắm vào trong thân thể, hòa làm một thể, biến mất vô hình. Cuối cùng, thay đổi tàn tạ áo bào đen, bắt đầu đi. Quý giác đem thùng dụng cụ đưa tới, cuối cùng nhìn về phía Đồng Sơn, mỉm cười nói đừng, lưu loát điểm, chớ chỉ hoa ta, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đồng Sơn nhắm mắt lại, giơ tay lên, với anh, mười giây đồng hồ về sau, Đồng Sơn rời đi, tiểu đội biến mất tại tuyển thành trong bóng tối. Lại ngay sau đó, nổ tung phóng lên tận trời, trung tâm hư hao, ngân hàng đổ sụp, hỏa diễm lan tràn nửa phút về sau, liệt quang tử trên trời rã xuống, bàn tay vô hình đập xuống, hết thảy hỏa diễm nháy mắt trốn bụi. cái này đến cái khác thân ảnh từ trên trời rã xuống, phân rõ tình trạng, giật tím mặt truy tìm hướng trong bóng tối. đáng tiếc, thì đã trễ. rất nhanh, có đợt thứ hai cùng đợt thứ ba người chạy đến, tuần sát phế tích về sau, liền tản vào tuyển thành. cuối cùng một đợt người chạy tới thời điểm, cự thủ có chút nâng lên. lập tức, vô số đá vụn cùng đoạn tường dâng lên, bị ném đến một bên, mà còn thừa còn vật có giá trị thì bị thu về, chứa lên xe, mang đi. mà ngay tại phế tích kẽ hở phía trước. Có người bỗng nhiên sững sốt một chút, quay đầu, hướng về đồng bạn mới gọi: "Uy, tới, nhìn xem cái này." Tại sàn gác cái góc bên trong, một cái toàn thân cháy đen thân ảnh, tựa hồ là công tượng học đồ. Hai cái đùi toàn đoạn mất, khuôn mặt phía trên tràn đầy bong bóng, thoi thóp vươn tay ra, gian nan tìm tòi một chút, lại không có sức lực. Ừm. Thế mà còn có khí đây. Cầm đầu người méo méo cái cảm, chật chậc cảm thán, ngược lại là cái vận khí tốt, gọi đám kia công tượng người tới, mang đi. Thế là, trong phía tích, sắp chết người sống sót phảng phất mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ trống trong lực, cái kia một mảnh hư vô không khí. An tâm nhắm mắt lại. Ngủ ngon, truyền thành, tấu chương xong, chương 223. hòa tạ. Chương 223, hòa tạ. Sáng sớm tốt lành, các vị. Vĩnh hằng màn đêm phía dưới, truyền thành chỗ cao nhất, trôi tràn đầy hải lượng nghiệt hóa linh chất, tựa như thác nước trên nhà cao tầng, có người đẩy ra đại môn. Mang hoàn toàn như trước đây mỉm cười, lễ phép chào hỏi. Hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào? Trong bạc cá con lặng lạc trường, tiểu tụy lao tăng ngồi xếp bằng trong góc, trầm mặc không nói, xuất thần nhìn ra xa bóng đêm phong cảnh thiếu nữ của mắt, giống như cười mà không phải cười thất lên áo sám giàn mua công tượng nhắm mắt dưỡng thần mắt biết ngơ duy chỉ có đứng tại to lớn cửa sổ sát đất trước quan sát từng đạo phun trào diễm quang trung niên nam nhân nhìn lại những mày nô no. lưu trưởng sinh nghi hoặc cười một tiếng vàng thẳng mà vào, ngồi tại cái kia một tâm cái ghế của mình bên trên mọi người xem ra tâm tình tựa hồ cũng không tốt lắm à không để lọt chùa lao tăng ngẩng đầu nhìn tới vở môi khép mở răng môi ở giữa vô số kinh văn lưu truyền phảng phất tinh miệng kéo sợi bệnh tại giữa vết thanh âm mơ hồ tam giới như lửa chạy ai lại có thể may mắn một buổi ăn nghỉ ta ngược lại là một đêm không ngủ đâu Thiên tâm sẽ thiếu nữ bộ dáng đạo sư nhất miệng cười trên nỗi đau của người khác dù sao hiếm thấy như thế đầy đủ việc vui a nho nhỏ một cái hải châu vậy mà có thể náo nhiệt như thế ngươi nói có đúng hay không a kiêm nguyên đại sư kiêm nguyên không nhúc nhích tí nào mặc kệ nàng đối với thiên tâm biết cái này loại vì việc vui liền mệnh đều không cần đổ thêm dầu vào lửa quái phàm la liếc nhìn nàng một cái đều tính chính mình thua. chỉ có long tế hội thủ lĩnh e đi gì an như mày nhìn về phía lưu trường sinh thế cục chuyển biến xấu đến tận đây ngươi thế mà cười được chuyển biến xấu lưu trường sinh không hiểu nơi nào thiếu nữ đạo sư lập tức ngửa mặt lên trời cười to Trước hợp ngựa ra sau, mà ẹ e đi gì an sắc mặt thì càng ngày càng khó coi âm trầm. Trăm phần trăm xác định, lưu trường sinh tên chó chết này tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chỉ là mấy giờ trước, bởi vì thượng vị chi nghiệt Giáng lâm cùng rời đi chỗ sinh ra xung kích cùng dùng chuyển, là đủ khiến cho mọi người bận đến sức đầu mẹ chán. Vì vậy mà tạo thành lỗ hồng suýt nữa dẫn đến tuyển thành cả một cái khu theo hiện thế rất xuống đi, đến bây giờ còn tại dùng không để lọt chùa nghiệt thân lộ xác định lấy đâu càng không muốn sách của an toàn thừa cơ phản công cùng áp chế đào thành không hổ là uy tín lâu năm tiên nguyên thiên nhân do đốm liền biết toàn bộ sự vật một chút dấu vết để lại lọt vào thiên nhãn bên trong lập tức liền đem tình trạng thôi diễn tám chín phần mười quyết định thật nhanh trực tiếp phản công tại tuyên thành phong tỏa phía trên lại thêm hai đầu vòng sắt đem bây giờ hết thảy biến hóa đều áp chế ở bên trong đoạn tuyệt trong ngoài tùy tiện nổi lên ngược lại biến thành ngự điểm tại hiện thế phía dưới bọn hắn còn có thể dựa vào liệt giới ở giữa liên hệ xuyên giới mà đi tự nhiên ra vào bây giờ ngược lại bị người bắt ruồi trong hũ tỏa khốn sầu thành chẳng lẽ không phải hẳn là có người hẳn là đứng ra vì tình hình trước mắt phụ trách a trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía lư Trường sinh thằng đến dựa vào trên ghế nam nhân không thể làm gì thở dài ta hiểu e đi gì an tiên sinh ngươi đối với thắng bại chấp nhất cùng đối với kết quả khát vọng nhưng kỳ thật căn bản không cần thiết như thế ưu sầu đi có đôi khi không nên quá mơ tưởng xa vời cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đường đâu muốn từng bước một đi lư trưởng sinh lạnh nhạt nói huống hồ các ngươi không đều đã cầm tới vật mình muốn rồi sao có ta hóa tà giáo đoàn vững tâm chẳng lẽ các vị liền ngay cả gánh nước đánh cược một lần quyết đoán đều không bỏ ra nổi đến có ý nghĩa gì Eddie an hỏi lại, không để lọt chùa tăng nhân rốt cục ngâng lên con mắt dưới hốc mắt, chỉ có một mảnh vô tận phun trào chi ám, mờ môi khép mở, kinh văn kéo sợi phía dưới truyền đến thanh âm. Mọi việc đã thành, sao không sớm cách? Vì sao tìm nhiều tại ý nghĩa, lại vì cái gì muốn cách? Lưu Trường Sinh bị chọc cười, mở ra hai tay, tại các vị xem ra, bây giờ chúng ta đang làm cái gì? Eddie an mặc nhưng trả lời, tự tìm đường chết, cực, ai cũng biết. Nhưng Lưu Trường Sinh loại này tay cầm ôn in bệnh thần kinh, ai lại dám thật để lên thân gia tính mệnh cùng hắn cược một lần? Liên xem như đã được đến cam đoan, lập xuống khế ước lại hoặc là cầm tới thủ lao. Bây giờ song phương rằng co và cân bằng quá mức yếu ớt, chỉ tồn tại tại lưu Trường Sinh cùng Đảo Thành An Ý bên trong, tình trạng tùy thời có khả năng sẽ tiếp tục thăng cấp. Một khi thế cục mất khống chế, làm không tốt liền sẽ biến thành cái gì tuyệt đại phiền phức dây dẫn nổ. Hậu quả khó liệu. Bây giờ, toàn bộ hiện thế ánh mắt đều nhanh muốn bị hấp dẫn tới, phía sau màn không biết có bao nhiêu người đang lặng lẽ nhìn chăm chú, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, càng không muốn xách tính toán đục nước béo cò hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa. Lưu Trường Sinh đã bắt đầu đổ lửa, nhưng tự tiêu thời điểm, có thể hay không tiện tay đem bọn hắn kéo vào trong hố lửa? các ngươi có biết không? Lưu Trường Sinh thản nhẹ, ta rất bội phục Mĩ Bàn, cho dù là cho tới bây giờ vô duyên cùng vị kia đại thống lĩnh gặp mặt, nhưng khi liền các ngươi như vậy ác đảng tà đổ cảm thấy trên đời này hết thảy đều nhìn lắm thành quen thời điểm, thế mà còn có người dám đứng ra nói, cút mẹ mày đi thế giới, ta rất khâm phục mặc, làm quyết định thế giới lựa chọn phó thác đến trong tay bọn họ thời điểm, bọn hắn làm ra quyết đoán, cho dù không thế nào đo lường tương lai. Lưu Trường Sinh chậm rãi mà nói, càng không cần nói sớm hơn trước đó, cái thứ nhất rút ra chủy thủ đâm về thần minh kẻ phản địch, theo sát phía sau hỗn loạn thời đại ký kết mới tinh quy tắc vương thậm chí vĩnh hằng thời đại đệ nhất hoàng đế cùng mặt đại tri quân trong mắt của ta chân chính anh hùng là tại biết rõ chính mình làm sẽ sinh ra cái dạng gì ác quả lúc vẫn như cũ sẽ độc đoán mà đi gánh chịu hết thể dũng giả cho dù là chỗ tạo chi nghiệt di họa vô tận lưu trưởng sinh trầm rãi đứng dậy nhìn xung quanh tất cả mọi người hiếu kỳ đặt câu hỏi thế nhưng là các ngươi cảm thấy bọn hắn tại làm sự tình thời điểm sẽ cố kỳ hậu quả trên cái thế giới này không có vẹn toàn đôi bên kết quả có đôi khi nhất định phải có người tại ác quả cùng ác quả ở giữa làm ra lựa chọn thần minh chi huyết chảy hết thượng thiện từ máu bên trong mà thành thế giới cột trụ nền đón thay đổi, mà cúc vạn vật đều tự động đãng bên trong hủy diệt. Trư Vương tự lập, cầm giữ thực hiện, mở nhân thế, nhưng lại tùy ý sửa thế giới khởi nguyên cùng tận thế, thêm định quá khứ cùng tương lai, lẫn nhau công phạt cùng chém giết bên trong, thế giới bị bẻ cong hoàn toàn thay đổi, đúc thành nhiệt hóa chi nhân. Hoàng đế thành lập đế quốc, trọng trình hết thảy, nhưng lại lấy thiên nguyên quản thúc tất cả, cưỡng ép đệ xuống tất cả ác nhân, lại tại hiện thế phía dưới ném xuống nhiệt hóa chi ảnh. Tận thế chi quân cư cư cố chấp khiến cả thế gian phản loạn, mặc người nhóm lửa cây đốt thứ nhất, trụ trời sụp đổ về sau, rơi vào ảnh bên trong, đảo loạn tất cả, mà tai nạn như diễm. Tại hiện thế đốt cháy 90 năm, càng tạo thành về sau 400 năm đến nay truyền độc độc cùng thai họa ngầm để lại chi hại cùng tạo thành chi công, lẫn nhau dây dưa, lại có ai có thể tách ra. Ngày xưa chặt Đức thiên Nguyên chi thác một kiếp kia, ai có thể ngờ tới, đoạn tuyệt vĩnh hằng thế hệ về sau, thật nhất cử bóp chết hai vị hàng sinh đại nghiệt. Thượng tiện có 12, chỗ đối ứng đại nghiệt cũng chỉ có 9 vị. Không tồn tại trong đó, chính là thiên Nguyên, Bạch Lộc cùng hoang khư. Hoang khư chi hiện hiện vì thế thế tất cả, ở khắp mọi nơi, không có gì không bao, đồng dạng chú định khó mà hai phần. Nhưng trình độ nào đó đến nói, lúc đó dưới đời túi kia cho chín vị đại nghiệt vòng xoáy chính là hoang Khư chi ảnh, thế này vô tận thiên thai chính là hoang Khư chi nghiệt. Một khi hoang Khư cũng triệt để nghiệt hóa, liền đại biểu cho hiện thế tận thế triệt để đến. Mà tại dùng thế lực bắt ép còn lại thượng thiện hơn ngàn năm thời gian về sau, vốn hẳn nên sinh ra mạnh nhất chi nghiệt thiên nguyên, lại theo trụ trời băng liệt, nên đón vinh thế chi sáng tạo, triệt để phân tách, hóa thành bây giờ rất nhiều mảnh vỡ cùng lớn nhất hai khối, Liên bang cùng đế quốc. Biến đổi chi phong chém xuống máy mắt, Chệ mục nát chi cảnh tùy theo hoàn thành, nhưng thiên nguyên cũng rốt cuộc không cách nào tụ hợp. Nhưng cùng lúc cũng khiến quy tắc cùng hỗn độn ở giữa giới hạn cũng triệt để mơ hồ. Thiên nguyên cùng bạch lộc cái này một đôi lẫn nhau dây dưa song sinh tự thiện, có nhục cùng nhục. Bạch lộc hoang nguyên từ đây cũng không thể nào hoàn chỉnh, dẫn đến giữa lẫn nhau không còn thuần túy. Người bên trong có ta, ta bên trong có người. Thiên nguyên chi nghiệt chết từ trong thai, bạch lộc chi nghiệt phơi thời hoang dã. Tháp cao chi ảnh đắm chìm tại vòng xoáy phía dưới, vĩnh viễn không cách nào dâng lên, duy trì quy tắc người sợ hãi bị quy tắc chỗ dị hóa, dần dần hoàn toàn thay đổi. Mà hoang nguyên chi sói bị trong rừng bạch lộc chỗ ăn, thợ săn cùng cuồng thú nhóm lẫn nhau săn giết, đấu tranh vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thế giới thụ hắn ân huệ kéo dài đến nay, đồng thời bị thương đến nay, làm một tòa tấm địa to dựng thẳng lên lúc, liền chú định lại thêm vô số vết thương. Từ tất cả những thứ này sinh ra đến nay, hết thảy phảng phất đều tại tuần hoàn cùng lặp lại, khi thì lên cao, khi thì hạ xuống, duy trì tại dĩa vách núi, tràn ngập nguy hiểm vận chuyển. Chập chân dung chuyển, đi hướng âm mưu tương lai, chính như là hiện tại. Ta rõ ràng, các vị lo lắng là không thế nào vãn hồi thảm thiết bại cục. Nhưng có một điểm, các ngươi không có làm rõ ràng. Lưu trưởng sinh quay đầu lại, đưa lưng về phía sau lưng tĩnh mịch thế giới âm mưu, nói cho bọn hắn, chúng ta cùng cục an toàn ở giữa thắng bại tiêu chuẩn là khác biệt. Đối với các lão gia đến nói, rán, côn trùng, chuột, kiến loại này trong khe cống ngầm nổ vật, xuất hiện ở trên mặt đường thời điểm, bọn hắn liền đã thua. Nhưng đối với ta nhóm đến nói, nếu như giờ phút này bưng lấy cái gọi là thắng lợi, hốt hoảng mà đi, lại cùng thật rán, côn trùng, chuột, kiến khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi sầu lo hậu quả, nhưng hậu quả là tất nhiên. Thật giống như giờ phút này chúng ta cùng địch nhân đối chọi cùng chiến tranh. Giả sử thiên hạ không có ta, không có các ngươi, không có cái gọi là hóa tà giáo đoàn, nhưng một ngày này vẫn như cũng sẽ tới. Cho tới bây giờ, các ngươi uy nguyên có thể tùy thời bước ra mà đi, tựa như là ta chỗ cam đoàn đầu dạng. lư trường sinh nứt miệng, cũng không che giấu đùa cận, nhưng khi cái này ta mai táng tại tuyển thành về sau, các ngươi lại muốn từ chỗ nào, lại đi tìm kế tiếp ta đây. dài răng giật trong tĩnh mịch, các con phun ra một chuỗi bạch khí, thiếu nữ cười lạnh, kiêm nguyên hờ hững, hệ tỷ gì an trở mặc. lao tăng trong mắt trong bóng tối, đung nhiên hiện ra biến ảo chi quang. lư trường sinh, môi của hắn mở ra, từng tay kinh văn kéo sợi kéo đứt, nhúc nhích máu tươi từ trong vết đứt lan tràn, mang đến suy sụp thanh âm ngươi vị trí cầu ở đâu? còn phải hỏi sao? Ngay tại trước mắt các ngươi a, vào thời khắc này. lưu Trường Sinh mở rộng hai tay, lộ ra được sau lưng cái kia hắc ám cùng liệt quang không ngừng va chạm khuấy động thế giới, cười to, sớm tại tiếng kèn thổi lên trong nháy mắt đó bắt đầu lên, chúng ta đã hương cái thế giới này phát ra chiêu cáo. Nếu như thượng thiện tồn tại là tuyên cổ chi nhân, lớn như vậy nghịch sinh ra chính là cái này, một phần huy hoàng phía sau tất nhiên chi quả. Nếu như người cần làm ác tài năng sinh tồn lợi nói, làm ác chính là lẽ phải. Nếu như người cần trục tà tài năng lên cao lợi nói, như vậy trục tà mới là chính đạo. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta đem hóa tà thành chính. Cái kia thân ảnh cô độc quan sát tất cả. Hướng về đám địch nhân nhẹ giọng tuyên cáo. Đến lúc đó, thế này chi thiên hạ, lại là người nào vì ta? A, tất cả ngày liên quan đến rất nhiều thiết lập cùng đằng sau chủ tuyến, còn rất khó khăn viết, cầu cái nguyện phiếu ô ô ô ô, ô, ô. tấu chương xong, chương 224. Chúng sinh chi ta tại sâu thẳm làm châu ngựa. Chương 224, chúng sinh chi ta tại sâu thẳm làm châu ngựa. Nghe nói là phía nam nơi đó đưa tới, thế mà còn sống. Vận khí thật tốt. Nghe nói một mực dấu tại tường kép bên trong, không có bị nổ chết, nhưng lão sư chết, chính mình cũng tạm thế, đặt vào mặc kệ cũng cách cái chết không xa vì một phế vật như vậy lãng phí nhiều như vậy thuốc không phải còn có tay a nơi nào đều thiếu người phế vật cũng có phế vật cách dùng nếu không làm sao có thể xung quân đến nơi đây Xuyệt, thanh âm thấp một chút thiên kia nhìn qua sợ cái gì ngươi nhìn hắn còn đối với chúng ta cười đâu cuộn cuộn sóng nhiệt bên trong oanh minh không ngừng quý giác hướng về phía hai cái học đồ cười khúc khích chỉ tiếc bị bỏng gương mặt lại không tuấn lãng hòa hợp ngược lại xấu xí dữ tợn vết xẻo xé rách về sau chảy ra máu đỏ tươi nói nói hai người kia đồng tử vu mặt nói nhỏ im bặt mà dừng thật kỳ diệu Sấu xí còn có loại này chỗ tốt, cảm nhận được. Quý giác thu hồi ánh mắt, chống đỡ quả trượng, sức sẻo hướng về phía trước chuyển, ý đồ tăng thêm tốc độ ở phía trước dẫn đường người trung niên nghe thấy gõ tần suất tăng tốc, quay đầu nhìn hắn một cái, hơi thả chậm một điểm tốc độ, nhìn xem hắn cố gắng cười lớn bộ dáng, thở dài, chỉ nói là câu, người tới nơi này trên cơ bản đều là dạng này, lắm mồm một chút, mọi người quen thuộc liền tốt. Quý giác gật đầu, lộ ra phù hợp nhân vật thiết lập nụ cười, thê thảm bên trong mang vẻ lính hót. Người trung niên thu hồi ánh mắt, không có chút nào đảo giùm, phản phất đã nhìn quen mềm yếu Tựa như nhà máy khổng lồ công xưởng bên trong, bọn hắn người đã ở tại tầng dưới nhất, hoi bức, ả bức, trong không khí giống như vĩnh viễn tràn ngập gây mùi hương vị, mơ hồ ho khan âm thanh từ kháng truy hinh minh thỉnh thoảng bên trong vang lên. Từng cái bộ môn vận chuyển trắng đêm không ngủ, không biết bao nhiêu công tượng ngày đêm ngồi chờ ở trên vị trí của mình, công tác không có chút nào dừng. Mà châu ngựa đám học đồ càng không cần nghĩ lười biếng cùng đi ngủ, mỗi người sắc mặt đều hoàn toàn trắng bệnh, đôi mắt trải rộng tơ máu. Cho quý giác dẫn đường người trung niên kia tố tứ, chính là tầng này trâu ngựa học đồ bên trong tiểu quản lý, thủ lĩnh trâu ngựa một trong, cũng là quý giác đầu này tàn phế trâu ngựa trực tiếp quản lý người. Ừ. Nhìn ngươi thảm như vậy, trước làm những này đi. Tôn Thứ chỉ chỉ một cái trống không vị trí, trên ghế mờ còn lưu lại khô cạn vết máu, trên bàn điều khiển phế liệu chồng chất như núi, trong hôm nay xử lý xong. Nói xong, liền rời đi. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng phế liệu theo trong nơi hẻo lánh trong thông đạo rơi xuống, giống như vạc hiếm, liên tục không ngừng. Mà bọn hắn những này tầng dưới chốt đám học đồ công tác, chính là bằng nhanh nhất tốc độ đem phế liệu bên trong còn có thể dùng đồ vật tuyển chọn cùng phân giải ra ngoài, thu về lợi dụng. Không ai nói xử lý không hết sẽ như thế nào, nhưng mỗi người đều tại dùng tận bú sữa mẹ sức lực đi làm việc nhi. Lương trước kết quả sẽ không tốt ở trong hiệp hội, công tác quá nhiều, chí ít còn có thể khóc. Nhưng ở trong này, khóc cũng coi như thời gian. Ai nha, ta nói vận mệnh a. Quý giác ngồi ở vị trí này, nhìn xung quanh tả hữu hỗn loạn cùng bận rộn, đống nhiên liền cảm giác một trận hoan hốt. Ở trong hiệp hội ngồi xổm thu về bộ xử lý phế phẩm, phí hết tâm tư đánh vào địch nhân nội bộ nội ứng, còn mẹ nó tại phí hết tâm tư xử lý phế phẩm. Này đến có phải là ít nhiều có chút trắng nằm rồi? Mặc dù trong lòng đoán thầm phàn nàn, nhưng tay lại lưu loát bắt đầu chuyển động, thành thạo bắt đầu tuyển chọn phân loại. Cách đó không xa, dành thời gian nhìn qua tôn tứ nhìn thấy hắn thuần thục bộ dáng lập tức cũng khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay có thể thiếu thêm điểm ban. Tại tầng này 6 cái trong tổ, duy chỉ có bọn hắn tổ nhân số lâu dài bất mãn, nhưng lượng công việc lại ngang ngửa, ăn càng nhiều khổ, chủ đông dạng tội, còn nhiều hơn ăn không biết bao nhiêu thua thiệt. Mà Quý Giác cũng lặng lẽ tại nát miếng sắt mặt kính phản xạ bên trong, quan sát đến những người khác công tác quy trình. Chủ yếu là chú ý hiệu suất, đừng cho không cẩn thận xử lý quá thuận tay đem sản lượng cho bạo. Kết quả vẫn còn tốt, nơi này hiệu suất so hiệp hội thu về bộ cao hơn nhiều. Chủ yếu là không cần trang bị cái gì phòng hộ, khâu lược bất rất nhiều. Hiệp hội còn muốn cố kỵ một chút nhân quyền, nhưng sâu thẳm đám thợ thủ công cũng không có cái này bảo vệ công cụ truyền thống, chỉ là làm quý giác không hiểu chính là ném rơi phòng hộ câu hiệu suất vậy mà cùng hiệp hội thu về bộ trên lệ không tính quá nhiều. Vậy các ngươi còn dùng nhiệt làm cái gì? Cái này nhiệt có phải là ít nhiều có chút bạch sử rồi? Bất luận hiệp hội còn là sâu thẳm, công tượng cùng chúng đại sư truy cầu có lẽ có chỗ khác biệt, nhưng châu ngựa nhóm luôn luôn châu ngựa, không có gì không bình thường. Cứ như vậy, ngay từ đầu không lưu loát đến vào tay lại đến hoàn toàn thất trọn vẹn tuấn ba, 4 tiếng bao quát quý giác ở bên trong, căn bản là không có người dừng lại qua. Mà Quý Giác âm thầm nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục buông xuống đi. Dung nhập hoàn cảnh đánh vào hóa tà giáo đoàn nội bộ công tác, cũng không có tưởng tượng khó như vậy, thậm chí không có đối với hắn như thế một cái duy nhất người sống sót có cái gì chuyên môn thẩm vấn. Cục an toàn tứ phía tấn công mạnh, mọi người mỗi người đều bận tối mày tối mặt, nơi nào có cái kia lông gà vỏ tỏi thời gian xác nhận đến xác nhận đi. Ngân hàng trung tâm bên trong có hắn ghi chép cùng linh chất nghiệp chứng, còn là cái nghiệt hóa người, trên thân còn mặc sâu thẳm công tượng học đồ chế phục, cái kia không sai biệt lắm liền phải. Xem một chút hạ hệ thờ ghi chép, đọc đọc tầng nông ký ức, phát hiện cái gì cũng không biết không hề phát hiện thứ gì về sau liền thua bạo vung mấy cái trị liệu, xuống hung át thuốc, còn có một hơi liền kéo trở về tiếp lấy làm, có thể sử dụng liền tiếp tục dùng, không thể dùng lời nói liền làm tài liệu. xác nhận hắn có thể còn sống, còn có thể động về sau liền xong việc, đến nỗi có hay không di chứng. mọi người đầu đều đứng trên dây lưng quần đi ra làm việc nhì, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. tin tức tốt là giả trang học đồ, sắp thực dễ lăn lộn tiền đến, nhưng tin tức xấu là cha trộn vào đến còn mẹ nó là học đồ, chính cống tầng dưới chót châu ngựa, hơn nữa nhìn địa bộ này là chạy mỗi ngày không không bảy đi, bị làm động lực hạt nhân con lửa tới sai bảo mà công tác hoàn cảnh, cùng mồ hôi và máu nhà máy không có cái gì khác nhau đại lượng phân giải công tác lúc sinh ra độc tố, đầy đủ mở sỏi phổi bệnh tốc thành ban đùi, phế liệu bên trong vẫn như cũ không ngừng dò dỉ ra nhiệt vật ô nhiễm, 24 giờ cường độ cao công tác cùng báo hòa thức lượng công việc, dù là quyền như quý giác cũng không khỏi hô to kích thích. Hiệp hội chỉ là nhân cách hóa mà thôi, các ngươi sâu thẳm là triệt để không làm người đúng không? Phải biết, liền xem như sâu thẳm công tượng, bao nhiêu cũng vẫn là người, mọi người sùng nhiệt là vì tiến bộ, không phải vì đem chính mình hóa thành một đồng cái gì lộn xộn đồ chơi đối với thiên phú không đủ người mà nói. Thượng thiện chi đạo thí dụ như từ từ dài. Quên đi của lại, giày vò vô tận, thường có lạc đường khó mà leo lên. Cái kia tàng ngu ân huệ liền giống với không trung dây trượt, còn là bôi dầu mang điện xảo trá tàn nhẫn loại kia, hoặc là nhanh thăng hoặc là nhanh hàng, chơi chính là kích thích. Cho dù có đủ loại bí nghi cùng chuyển hóa, tăng lên kháng tính cùng giảm nhỏ phong hiểm, nhưng hơi một không chú ý, như thường muốn xong con bê. Thượng thiện còn là đại nhiệt, kia là các cường giả đi cân nhắc đồ vật, mà châu ngựa nhóm bình thường không có lựa chọn. Ở trong này công tác học đồ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện nhiệt hóa triệu chứng. Cho tàn chi đạo nhiệt hóa triệu chứng trực tiếp nhất, huyết qua đời, lý trí sói mòn. Thể nội ô nhiễm quá nhiều dẫn đến nục thể cùng linh hồn mất khống chế, xuất hiện không để lại đồng hồ trinh, hoặc là khuôn mặt cứng nhắc tựa như mặt nạ, hoặc là cánh tay khô quắt co vào hiện hiện vân gỗ tựa như con rối, lại hoặc là mười ngón đều dị hóa thành công cụ. Thậm chí, rứt khoát một chút đã không gọi được người. Linh hồn cùng nục thể nhiều sóng vặn bẻ quá nặng, cả người tại ô nhiễm cùng chúc phúc trong dây dưa dị biến, triệt để mất đi nguyên bản khuôn mặt. Như là giờ phút này trong nơi hẻo lánh cái kia một đài huyết nục dây dưa cùng vỡ nát cơ triệt để dung hợp quỷ dị tạo vật đồng dạng đang kêu rên bên trong không ngừng há mồm, nuốt vào phế liệu, nhấm nướt, huyết dịch tuôn ra, vẩy ra, phun ra cả bã cảnh tượng như vậy ở trong này tựa hồ nhìn lắm thành quen tất cả mọi người cũng đều chỉ là đi vòng qua chết lặng trong công việc quý giác tay run một chút một giọt dầu chân theo giữa kẽ tay sót xuống đến rơi xuống dưới mặt bàn đi ở nơi đó tích xúc thành một đám sền sệt dầu chân bên trong đong nhiên có đồ vật gì đống lúc lắc một cái đầu ngón tay đốt ngón tay lớn nhỏ nhện theo tràn ngập ô nhiễm lưu lại dầu chân bên trong bò lên thuật bóng tối lặng yên không một tiếng động bò hướng phương xa sau đó lại là một cái lại một cái nhẹ nhõm bình tinh tâm phân nhị dụng tại phá giải phế liệu đồng thời móc xuống một bộ phận hao tổn hai tay 10 ngón ở giữa vô hình lò luyện nháy mắt thao tác ghép lại linh chất thể lưu luyện kim thuật giao cho hình thể cuối cùng máy móc hàng thần giao cho linh chất một cái lại một cái dầu chân nhện liền dễ như trở bàn tay sáng tạo mà ra theo dầu chân nhện qua lại nguyên bản tựa như mê cung phức tạp dưới mặt đất công xưởng liền dần dần ánh vào quý giác trong mắt chi tiết toàn bộ dưới mặt đất bị các loại bí nghi cùng linh chất mạnh kín phong tỏa khoảng cách cũng quá mức xa xôi, khó mà tìm tới cái gì khe hở chạy ra dù sao thu về bộ loại địa phương này cùng đóng rác không có gì khác biệt ai cũng không hy vọng tống thoát nước phản mùi vị cũng sẽ không muốn trâu ngựa nhóm lặng lẽ lật qua lan can chạy trốn khóa khí Đối với người nào đều tốt, trừ châu ngựa, 150 kiện. Tại dầu chân nện bò qua công xưởng nội bộ đường ống thông gió thời điểm, nghe thấy thanh âm quen thuộc. Ngay tại lò luyện cách đó không xa, toàn bộ dưới mặt đất công xưởng An tính nhất cùng sạch sẽ địa phương, ngăn ra một cái gian phòng, thậm chí còn nuôi hai buồn không chết không sống lục là tô điểm. Văn phòng bảy biện bên trong, trên ghế nam nhân cười tủm tìm gật đầu. "Chủ, chủ quản, có phải là Lâm rồi?" Tôn Tứ đã mồ hôi đầm địa, lắp bắp, "Làm sao đồng nhiên gấp bộ rồi? Phía trên chính là phân phó như vậy, ta có thể thế nào?" Chủ quản nâng chén trà lên uống một ngụm, chẳng hề để ý mà cười cười. Ngược lại là các ngươi tổ đã đến ngược thật lâu đi. Làm sao có ý tứ phần nàn. Lão Tôn a, ngươi dạng này để ta rất khó xử lý a. Nhưng, thế nhưng là? Nhưng mà cái gì? Chủ quản lên giọng, đống nhiên trở mặt, có thể làm làm, không thể làm cút. Đừng chiếm hầm cầu không gậy phần, ngươi không làm, có rất nhiều người làm. Minh Bạch chưa. Rõ ràng, rõ ràng. Tôn Tứ không còn dám tranh luận, chật vật rời đi. Tại cửa ra vào, cười tủm tỉm trở lấy người trẻ tuổi ngược lại là rất có vài phần tư sắc, dung mạo tú mỹ, thưởng thức hắn dáng vẻ chật vật, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tôn đại ca làm không được liền sớm một chút tối vị nhượng trước nhà. Tôn Tứ không nói gì, tối đầu đi. Mà người tuổi trẻ kiệt thì đi vào trong văn phòng, cửa đóng lại về sau, chỉ có thể nghe thấy mơ hồ thanh âm, phản phất yêu kiều cười cùng dễn gì. 150 chuyện. Chờ Tôn Tứ trở lại trong tổ, tuyên bố tin tức thời điểm, cơ hội tất cả mọi người điên. Phát giác được không ý toán hận ánh mắt, hắn đang chát cười một tiếng, "Ta." Tóc đã nhanh rơi sạch học đồ trứng mắt, không có năng lực liền đừng làm, làm gì can thiệp vào gượng chống đâu. Ngươi nói cái gì đây? Bên cạnh học đồ giận dữ, Tôn đại ca lại không phải không có chiếu cố qua ngươi. A, tiện nghi ngươi chiếm sau đó bây giờ nói lời hay đúng không? ngươi ở dưới mái hiên, có thể thế nào? hắn muốn xếp vào người một nhà làm cái này quản lý, ngươi liền theo hắn không phải liền là rồi? làm gì liên lụy mọi người bị nhầm bảo, mặc nhiều như vậy tiểu hài đâu? tôn tử yên lặng nghe cái lại, không có chen vào nói, ngón tay giữa tiêu truyền đạt xuống dưới về sau, cuối cùng còn muốn cổ vũ hoặc là nói hứa hẹn chút gì, nhưng đã không có người tin tưởng. hắn tự dễ cười một tiếng, mọi mệnh thở dài. nếu có thể, hắn cũng muốn, thối vị nhược trước, nhuộn lại vị trí này, nhưng hắn không được chọn. mấy tháng này, hắn qua đời triệu chứng đã càng ngày càng nhiều, cũng không làm ra chút thành tích đến tìm cơ hội, điều đến địa phương khác đi, chỉ sợ cũng triệt để khống chế không nổi. bây giờ để hắn giao ra cái này một cọng có cứu mạng đến, cùng trực tiếp giết hắn khác nhau ở chỗ nào. mà tới cuối cùng, mới nhìn đến, trầm giai chống đỡ quải trưởng đứng dậy quý giác, chẳng biết lúc nào, đứng bên cạnh hắn, tôn quản lý, cái gì quản lý, ngày mai cũng không phải là, tôn tứ tự dễ lắm đầu, chỉ tiêu liên tục kết thúc không thành, chính mình cái này quản lý cũng làm đến cùng, chỉ sợ hôm nay kết thúc không thành liền muốn bị kéo rơi, có chuyện gì, nói đi, người cũng muốn đổi tổ, ta, cái kia mới tới tàn phế do dự một chút, thấp giọng nói, ta khả năng có biện pháp. Trong giây mắt đó, Tôn tứ, cứng nhắc lại, ngẩng đầu, nhìn qua, tấu chương xong, chương 225, có phúc cùng hưởng. Chương 225, có phúc cùng hưởng. Trong nơi hẻo lánh ngắn ngủi trong tĩnh mịch, Tôn tứ ánh mắt dần dần sắc bén, giống như là đao, muốn chọc thủng cái kia một tấm vỡ vụn gương mặt. Nói một chút, lão sư của ta dạy qua ta một chút kỹ nghệ, ta cần một chút linh chất bổ tề, còn có thuần hóa thủy ngân, còn có, một chút tài liệu, quý rắc, cười khổ, thuận lợi, hiệu suất liền có thể để cao rất nhiều. Nhiều hơn bao nhiêu? Tôn truy vấn. Quý rắc trầm ngâm một lát, chủ yếu là đánh giá một chút chính mình bạo lượng công việc bạo đến bao nhiêu mới vừa đúng bộc lộ tài năng lại sẽ không bị xem như quái vật, vận khí tốt, ta một người liền có thể hoàn thành 70 kiện phân giải cùng thanh lý. Gần như một nửa. Tôn Tứ hít vào mấy miệng khí thải, cơ hồ kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền cưỡng ép dằn xuống đến, trực tiếp hỏi, vì cái gì giúp ta? Có năng lực này, đi tìm mới quản lý định nói không tốt sao? Một cái bán kinh dạch lên làm quản lý về sau, chứ sẽ nghiền ép người khác kiếm lấy thượng vị tư bản bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Quý Dác đắng chát cười một tiếng, trải rộng vết xẻ gương mặt chảy ra dòng máu, ta một cái tàn phế, không trông cậy vào một cái có thể chiếu cô ta một điểm tổ trưởng, chẳng lẽ trông cậy vào loại kia ra hỏa? Tôn tứ trầm mặc, hồi lâu, ngươi muốn cái gì? Chỉ hy vọng ngài tương lai có cơ hội từ nơi này rời đi. Nói thêm mang theo ta một điểm. Quý giác vô vũ chống tại dưới thân cái kia hai bức bài trượng, ngự khí đáng trách, ta chỉ sợ chống đỡ không được quá lâu. Tôn tứ sững suốt một chút, nhìn về phía quý giác, thật giống như nhìn thấy một cái khác thảm hại hơn chính mình. Rốt cục, hạ quyết tâm, nếu như thất bại, ta ngày mai khả năng liền sẽ bị kéo rơi, làm không tốt so người thảm hại hơn. Ta biết, nhưng coi như ngày mai bị kéo rơi hôm nay ta cũng là người quản lý, ta ý tứ, ngươi hiểu, đương nhiên, quý giác gật đầu, ta chết ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua, ngươi tốt nhất có biện pháp, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, chuyện gì cũng dễ nói, tôn tứ vươn tay, từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, quý giác cũng tương tự nở nụ cười, gương mặt chảy ra dòng máu, cầm tay của hắn, ý vị thâm trường, có nạn cùng chịu, cái thứ hai cây có cứu mạng giữ tại ở trong tay, tôn tứ tự nhiên không dám do dự, làm quản lý, hắn khẳng định so phổ thông châu ngựa vẫn có chút ưu đãi, cũng không lâu lắm, quý muốn tinh khiết linh chất bổ thể. Thủy Ngân cùng rất nhiều tài liệu đã đưa đến trước mặt hắn. Chủ yếu là những này hoặc là phổ thông tiêu hao phẩm, hoặc là phổ thông tài liệu cũng không trở ngại, chỉ là học đồ không có môn lộ mà thôi. Tôn Thứ quay giầy đòi hỏi tìm một cái thượng tầng lao bằng hưu, than thở khóc lóc khẩn cầu, hao hết tâm tình, rốt cục vẫn là có đủ. Tiếp xuống, liền nhìn Quý Giác. Không chỉ là hắn tại nhìn, toàn bộ tổ người đều đang lặng lẽ nhìn trộn, muốn biết cái này mới tới nói khoác mà không biết ngượng nói có thể giải quyết hết một nửa, đến tận cùng có bản lĩnh này hay không. Quý Giác ngược lại không nóng nảy. nắm bắt bộ tề cái bình, thành thạo tại góc bàn một đập, gõ rơi miệng bình về sau liền giống như là đường gỡ lũ cổ rốt vào trong miệng, một hơi ngược lại năm sáu chi. Trước sau kinh lịch trọng thương cùng ép về sau, Nguyên một Thiên Đô gần như khô cạn linh chất rốt cục khôi phục hoàn toàn. Trên thực tế, đây cũng là làm bộ dáng. Có trong bụng biểu ca tại, dự trữ linh chất hắn căn bản liền không động tới. Bây giờ cũng chỉ là vì để cho người khác tin tưởng chính mình cái môn này kỹ nghệ đặc biệt hao tổn linh chất mà thôi. Lại sau đó, liền cầm lên trên mặt bàn ra công công cụ đến, thành thạo lại lần nữa ra công lên bày ở trước mặt tài liệu, rất nhanh, một cái cuốn quanh lấy ra thị sắt thép cánh tay xương cốt liền xuất hiện tại trên bàn của hắn. Hắn vớt lên, ném vào thủy ngân trong thùng lại rút ra lúc, trong tay liền có thêm một cánh tay, cứ như vậy, chỉ huy tôn tứ ở sau lưng chính mình mở một cái căn bản không cần thiết miệng máu. Tại, thảm thiết kêu rên, cùng thống khổ run rẩy, bên trong, cưỡng ép đem kịch độc cánh tay tiếp ở trên thân. Sau đó lại một đầu, lại một đầu. Rất nhanh, bốn cánh tay liền xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mắt thấy quý giác phương pháp như thế tà môn, tôn tứ ánh mắt lại sáng càng ngày càng lợi hại, mọi người đều biết, cho tàn không sợ tà môn, có đôi khi nhìn xem càng tà môn kỹ nghệ, hiệu quả thì càng lợi hại mắt thấy quý giác trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế, mà cái kia bốn cánh tay lại là như thế linh động lúc, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đem một trái tim lọt vào trong bụng. Mà khi mặt chữ trên ý nghĩa phong bạo theo trên bàn điều khiển nhắc lên lúc, hắn đã lại nhịn không được, cùng thiếu lên tiếng. Sáu tay rơi, phối hợp an ý lúc, đâu chỉ tăng lên ba lần, bây giờ liên tục không ngừng vận chuyển tới, là từ tiền tuyến đưa tới tà ngụ chi đinh. Khoảng trừng thường nhân cao như vậy khổng lồ cọc sắt, một khi trồng vào trong địa mạch, liền sẽ cưỡng ép kích phát tất cả tà ngu chi nhiễm, khuyết tán mái đầu. Trong đó chỗ tồn lưu ô nhiễm càng không cần nói. Trải qua mấy ngày nay chỉ là vì xử lý những này báo phế đồ vật, liền tiêu hao không biết bao nhiêu học đồ. Liền ngay cả quý giác vị trí kia trước đó người sử dụng cũng là tại thao tác bên trong khó có thể chịu được khổng lồ như thế áp lực mà lựa chọn tự sát. Nhưng phức tạp như vậy đồ vật, lọt vào quý giác trong tay về sau lại phản phất tiểu hài nhi đồ chơi, dễ như trở bàn tay phá giải xử lý thanh tẩy cùng giữ gìn. nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui tỷ lệ tổn thất càng là thấp đến kinh người. Không sai biệt lắm hơi nấu lại một chút, sau đó lắp mới hạch tâm về sau liền có thể trực tiếp lần nữa lợi dụng. Không hổ là công tượng mang theo bên người tự mình bồi dưỡng học đồ cái này một phần kỹ nghệ cùng kinh nghiệm bọn hắn loại này hoang dại học đồ căn bản khó mà với tới chỉ là dạng này kỹ nghệ mang đến áp lực chỉ sợ không nhỏ quý giác biểu lộ không ngừng run rẩy van mẹo, phản phất chịu đựng dày vò trên thực tế quý giác cũng thật nhanh luôn giống như tại đỏ thạch thật giống như an quen sơn chân hải vị lần nữa cũng là đầu đường quả vật về sau đong nhiên bị nhét một miệng cướp chó vị cả gì, máy móc hàng thần cũng bắt đầu muốn bãi công cái này mẹ nó đều là một đám cái gì phế vật cùng rất rưởi cơ sở lộn xộn toàn bộ nhờ linh chất đền bù kết cấu lẫn nhau xuống đột lại thông qua nhiệt biến dị hóa cưỡng ép duy trì chế tạo ra từng cái dị dạng nhi tác phẩm đi ra chắc không được phế phẩm suất cao như vậy kim nguyên nuôi như thế một đám phế vật ở bên người, sợ không phải cũng tâm mệt mỏi chỉ là mặc dù rác rưởi cùng phế vật nhưng trong đó một chút sâu thẳm bí truyền nhiệt hóa luyện thành kỹ nghệ chưa hẳn không có chỗ thích hợp chí ít có không ít kỹ xảo ngược lại là có thể sử dụng tại tiểu như mã trên thân. nếu như có thể lấy này dẫn động trong long huyết lực lượng làm không tốt có thể lại thêm cái phun lửa công năng đi lên từ hoàn toàn không cần phí tâm phá giải thu về bên trong huy bắt đầu nghiên cứu tôn tứ nhìn một hồi về sau cũng đã quay người rời đi nụ cười biến mất không thấy gì nữa Thay vào đó chính là giá lệnh cùng tốc lạnh, gọi mấy cái kia muốn kéo dài công việc học độ, lệnh cưỡng chế bọn hắn cầm ra hiệu suất đến. Quý giác nói tới 70 cỗ số lượng tuyệt không phải nói ngoa. Nhưng nếu là những người khác kéo hung lời nói, chính mình sợ không phải liền chịu không nổi cái này một lần. Lấy củ cải dẫn dụ, dựa vào nhỏ roi ra co rúm, châu ngựa nhóm lại một lần nữa phấn đem hết toàn lực kéo mãi đến, không còn dám lơ biếng. Thời gian từng giây từng phút lưu chuyển, mà hiệu suất kinh người cùng sản xuất, đã kinh động toàn bộ dưới mặt đất công xưởng, cơ hội tất cả phân tổ đều hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn tới. Nhìn xem từng cỗ phân giải hoàn thành bộ kiện chứa vào cái dương, trông chất thành một tòa núi nhỏ đến cuối cùng, đưa đến văn phòng. Chủ quản trước mặt, tổng số 159. Còn nhiều ra chín bộ. Trong trầm mặc dài giằng đặc, chủ quản biểu tình biến hóa, ông trầm hay là băng lãnh, đến cuối cùng, cưỡng ép gạt ra nụ cười. Rất tốt, phi thường tốt. Thật đáng mừng a. Hắn đưa tay, đại lực luốt tôn tứ bả vai, ánh mắt nhìn về phía phía sau hắn, tình trạng kiệt sức, hình dung tiểu tụy, quỷ giác, trầm rãi gật đầu, đến cùng là công tượng tự mình mang học sinh, hiệu suất quả nhiên không bình thường. người cần phải cố lên a, lão tôn Chủ quản liếc mắt nhìn tôn tứ, hình như có chỉ, chớ để cho người phía dưới vượt qua đi. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước nhà. Tôn tứ nụ cười không thay đổi, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Trong lúc mấu chốt này, nhưng chính mình trợ lực lớn nhất làm nội chiến. Chủ quản tên chó chết này sợ không phải chân đều cười đến không khép lại được, không cho chủ quản ngắt lời hoặc là từ chối cơ hội, hắn trực tiếp hỏi, ngài nhìn xem, tất cả mọi thứ đều ở nơi này, nếu như nghiệm thu hoàn thành, cái kêu phiền phức ngài ký tên, ta liền đi. Chủ quản động tác dừng lại một chút, nhìn thật sâu tôn tứ lên mắt, thô bạo đưa tay kéo qua thanh nẹp đến. Tại nghiệm thu đơn bên trên ký lên danh tự, đem thanh nẹp ném trở về, liền quay người rời đi. Ở bên cạnh, tự nhiên có các công nhân bận rộn vận chuyển, đem hoàn thành chỉnh bị bộ kiện phân loại tất kỹ, chờ đợi chỉnh thể vận chuyển. Chỉ là, trở lại văn phòng, đóng cửa lại về sau, chủ quản nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó, chỉ có giữ tận cùng âm trầm đứng ở trước cửa sổ mặt, nhìn cách đó không xa lò luyện, còn có đống kia tích như núi linh kiện, thần sắc dần dần bình tĩnh, chỉ còn lại một sợi hàn ý trầm dãi hiện hiện. Mới tới tan phế, quả nhiên là cái thai họa a. Hắn nhẹ giọng thi thầm, may mắn, thai họa đều sống không lâu. Hắn bác tại sau lưng hai tay đi mắng nắm chặt, hạ quyết tâm, bình an sản xuất lâu như vậy, cũng nên có chút sản xuất sự cố đi. Chết đến mấy người, luôn luôn khó tránh khỏi. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn giống như nhìn thấy cái kia một đống linh kiện bên trên, có đồ vật gì nhúc nhích một chút, leo ra, tựa như là côn trùng đồng dạng. Mắt hắn hấp lại nhìn sang, lại cái gì cũng không thấy. Lại sau đó, hắn liền cái gì cũng nhìn không thấy. Ngoan, từ trong tiếng vang, toàn bộ dưới mặt đất công xưởng đột nhiên cực chấn, hỏa diễm tràn ngập, khói đặc cuồn cuộn, khí lãng càng quét, đại lượng nhiên liệu như hỏa vũ hất tới, lên cùng tiếng la khóc vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy, ngay tại văn phòng chủ quản bên cạnh. Cái kia một tòa liên thông tất cả bàn điều khiển to lớn lò luyện, ầm vang nổ tung. "Chủ quản! Chủ quản!" Như cha mẹ chết thanh tú học đồ vô ý thức phóng tới văn phòng phương hướng, đỉnh lấy hòa diễm, tìm kiếm. Lại sau đó, sắc mặt đột biến, vô ý thức muốn quay người thoát đi đáng tiếc, đã muộn. Tại trong liệt diễm, cái kia một bộ quấn quanh lấy sền sệt đen nhánh không trọn vẹn thi thể, đông nhiên bóng lúc đích. Phỏng và lở lét trên gương mặt, hiện ra đói khát nụ cười. Một cái to lớn huyết nhăn theo trước ngược mở ra, từng đầu đen nhánh xúc tu theo trong vết nước rũ ra, dây dưa tại kim loại phía trên, lôi kéo đi qua tự động hợp lại, tụ tập qua trong dây lát, lấy vỡ vụn huyết nhục vì chất keo dính, tụ hợp vì trọn vẹn cao mấy mét quái vật khổng lồ đột nhiên đưa tay, níu lại hào đồ, bóp thành vỡ nát đói khát thối vệ. coi báo động chói thay văng lên, càng ngày càng gấp rút, cao vút, chói thay, khiến cho mọi người tái người biến sắc đây không phải là hỏa diễm cảnh báo, mà là càng nguy hiểm trọng đại sự cố ô nhiễm tiết lộ, nhiều sóng tụ hợp, cho tàn nhiệt hóa. coi báo động chói thay bên trong, quý giác bung lên trải rộng dỉ sắt chén nước nhấp một miếng, nhẹ giọng gừ lên ca đến. có một ngày nguyên bản bình tĩnh công xưởng đột nhiên nhận không rõ ký sinh sinh mạng thể tập kích, thế là. Hết thể đều trở nên nóng nhiệt. À, tháng này ngày cuối cùng, câu cái nguyện phiếu nha ô, ô ô ô, tấu chương xong, chương 226. Bằng hữu cả đời cùng đi. Chương 226, bằng hữu cả đời cùng đi. Liệt diễm cùng trong khói đặc, đám học đồ chạy từ phía. Mà nương theo lấy văn minh tiếng vang, trùng sinh quái vật ẩm ỉ hí lên, miệng lớn thao thiết trong không khí tung bay nhiều sóng ô nhiễm, tham lam cấp đoạt có thể đụng tay đến hết thảy sinh mệnh. Lại lần nữa sinh trưởng. Chỉ là tại đại đại huyết nhãn bên trong, lại hiện lên một tia nho nhỏ nghi hoặc. Vì cái gì giống như chỉ là nháy mắt một cái, hết thảy trước mắt liền tất cả đều thay đổi giống như còn là công sưởng nhưng lại không phải cái kia công sưởng giống như còn có rất nhiều người nhưng lại không phải những người kia giống như chính mình vừa mới mở to mắt nhưng giống như ở giữa lại thiếu thốn một điểm gì đó đúng đúng đúng không đúng không đúng không đúng rất nhiều mâu thuẫn cùng xung đột theo đó cũng không tồn tại cái hốt bên trong hiện hiện không từng có qua lý trí có lẽ sẽ vì vậy mà hoang mang nhưng giờ phút này nó lại tại cái kia rất nhiều không dung hợp trong mâu thuẫn càng ngày càng tức giận cùng cuồng bạo đói khát thuốc viện tứ ngược sinh trưởng tại tứ tán chạy nhanh trong đám người một cái duy nhất chân không tiện đi lại không tốt thế vẫn ngồi ở bàn làm việc của mình bên trên hướng về sau nhích lại gần Ngươi sơ lấy tổng giám đốc đầu chó, nhìn qua, lão bằng hữu, hăng hái bộ dáng đúng, chính là con kia trước đó tại hiệp hội tái chế trong bộ bị hắn dùng thể gián luyện kim thuật gói lại nhiều sóng thể. Có câu nói là hạn hắn đã lâu gặp tam lộ, tha hương nộ cố chi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mọi người liền theo hiệp hội thu về bộ, cùng một chỗ dọn nhà đến sâu thẳm bãi rác, công việc vẫn là công tác, hoàn cảnh còn là hoàn cảnh, mà người ta còn là cái kia người ta. Cho dù là cái khác đều đã khác biệt. Vận mệnh chi long đông cùng kỳ diệu, thực tế khó mà dự đoán. Thứ nơi sâu xa, luôn có một loại tuần hoàn, vất vả ngươi nhà. Quý giác đem dưới mặt bàn thùng dụng cụ nắm tay nhét vào tổng giám đốc trong miệng, cuối cùng ruốt ruột nó đầu chó, đưa mắt nhìn nó lặng yên không một tiếng động rời đi, tìm địa phương bí ẩn cất kỹ là được. Vâng anh! chân nhà đổ sụp, hỏa diễm quy tán, tứ tán đám học đồ tiêu khóc, vậy mà lần nữa trở về, căn bản không đường có thể trốn. Cảnh báo vang lên mấy mắt, dưới mặt đất công xưởng liền nháy mắt rơi áp phong tỏa, chính như là đối đãi mỗi một đầu công thoát nước lúc phải làm công tác đường dạng. Đừng mẹ nó đem nước thối phản đến phía trên đi. Trong ngoài ngăn cách, khóa bế thái hoạ. Thế là đám học đồ chỉ có thể tiêu khóc chật vật chạy như điên, ý đồ cùng nhiều sóng thể chơi chỗ tìm cũng may dưới mặt đất bộ phận đủ lớn, cộng thêm đầy đủ ăn đồ vật cùng phế liệu còn có quá nhiều, đến mức trừ ngay từ đầu chủ quản cùng cái kia căn bản không biết xảy ra chuyện gì học đồ bên ngoài, lại còn không một người tử vong. trong hỗn loạn, không phải là không có người nghĩ tới phản kích hoặc là tụ tập lại cộng đồng tự vệ đang tiếp, căn bản là vô dụng. những cái kia lẻ thẻ công kích sẽ chỉ chọc giận nhiều sống thể, mà tỉ mỹ ấp vụ công kích, trừ nổ nát vụn bên ngoài tầng kia phế liệu tạo thành sắc ngoài bên ngoài, căn bản không hề có tác dụng. ngược lại để nó bắt đầu chú ý tới bọn này không biết điều sâu kiến, hung tính quá độ, từng đầu phế kiện tạo thành kim loại thân thể của. Đơ liên bắt đầu tại trong công xưởng mạnh mẽ đâm tới phá hư dây chuyển sản xuất cùng bàn điều khiển găm ăn vật chứa thôn tính ô nhiễm lại sau đó đem từng cái không biết tự lượng sức mình sâu nhỏ đâm xuyên tại trên thân thể nâng lên tùy ý rơi xé rách miệng lớn mút vào máu tươi cùng linh hồn tiếng hí càng ngày càng cao vút mọi người đừng sợ cùng tiến lên cùng tiến lên a một cái quản lý run rẩy vung tay gào thét thế nhưng lại đã không có dùng tất cả mọi người đã tư tán ra đến quân lính tăng ăn dã công phát động công kích không ngừng có lâm ta lâm tấm đạn xạ tuyến hoặc là băng xương cùng hỏa diễm xung kích đáng tiếc căn bản không phá phòng tại vỏ kim loại bao phủ phía dưới hoàn toàn không thế nào tác dụng liền xem như có may mắn bắn vào trong khe hở công kích cũng vô pháp tổn thương đến bị tầng tầng bao khỏa hạch tâm hỗn loạn thương bừng bên trong căn bản không có người chú ý tới cái kia chống đỡ ngoặt ở trung quanh dạo bước dù tẩu thân ảnh quý giác thỉnh thoảng túi người có chút cật lực nhặt lên ngã ngựa trên mặt đất bên trên linh kiện đưa chúng nó ở trong tay lắp ráp văn mẹo lò xo dì xét miếng sắt đứt gãy ống thép ở trong tay của hắn giống như là đồ chơi linh kiện dễ như trở bàn tay chắc vá tử phi công thao tác cùng ra công phía dưới vô hình chi trong nên đón biến chúng sinh tu bổ hay là các gọn mảnh vụn bay lên bên trong, một khối lại một khối linh kiện chấn động rất xuống vụn sắt, lẫn nhau khẳng hợp. kích châm, nhờ đạn tấm, chốt đánh, phát sải chân đế, bộ ống, chuôi nắm, những cái kia đáng tin đám tiểu đồng bạn lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, dần dần cấu thành thô giáp lại khoa trương hình dáng, vào tay nặng nghề, như thế đáng yêu đến cuối cùng, theo một viên lớn bằng ngón cái đạn lắp hoàn tất đại công cáo thành. Quý giác huyết sáo, Diệp giáo sư đã từng cùng mình nói qua, cho tàn chi đạo cùng bạch lộc chi đạo, tự mình hại mình ngược phía trên, kỳ thật năng ngựa. Cao vị giả đối với hạ vị giả chi phối cùng thống trị là tuyệt đối, chỉ có điều một lấy lý luận cùng năng lực, một lấy bạo lực cùng uy hiếp, cho tàn chi đạo cao xa như vậy, hắn không dám nói có năm giữ, nhưng tại Bạch Lộc chi đạo bên trên, làm long đầu đấu tranh tự mình kẻ kinh lịch, hắn ngược lại là có như vậy một chút nho nhỏ cách nhìn. Bởi vì cái gọi là một cái củ cải một cái hố, có đôi khi, người ở phía trên không chuyển ra vị trí đến, người phía dưới sao có thể có tấn thăng không gian đâu. Hắn mỉm cười, nhìn xem trong đám người thất kinh tôn tứ, đến người biểu hiện thời điểm, Tôn quản lý, tránh ra, tránh ra!" Tôn tứ luôn cúng tay chân muốn khởi động chói buộc cung áp chế, thế nhưng là bàn điều khiển lại toát ra một trận điện hỏa hoa, làm hắn trong lòng càng tuyệt vọng. Chấm mạch. Lúc này, trước mắt hắn tối sầm, lại sau đó, nghe thấy bên cạnh kêu sợ hãi, hỗn loạn, cùng phong gào thét bên trong, đám học đồ giải tán. Mà khi hắn quay đầu lại thời điểm, lại nhìn thấy băng băng mà tới nhiều sóng thể, từng khỏa huyết nhãn nhìn chăm chú, như thế nói khác, Dương Anh muốn vớt. Hoàng Hốt đột nhiên xuất hiện, hắn thậm chí không kịp phản ứng, vô ý thức móc ra thương đến, liên tục bóc cỏ, lại vô dụng, đạn tất cả đều đánh hụt. Hắn vẻ mặt cầu xin đem xuống lục ném ra bên ngoài đưa lấy bên cạnh đồ vật ném loạn. Tiếc nối chính là, hoàn toàn không dùng đang kinh hoàng bên trong, không biết có ai đem một khẩu súng nhét vào trong tay hắn. Hắn liền vô ý thức tay giơ lên, giống như bị vô hình ý chí thao túng thân thể, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra nhắm chuẩn, sau đó, bản năng, bóp cò. Trong nháy mắt đó, bơ anh. Chưa từng dự đoán khủng bố tiếng vang từ trong tay của hắn bắn ra, ánh minh dưới đất trong công xưởng quen quần quẩn, dày xéo mảng nhĩ của mỗi người. Mà ngay tại trong tay hắn, cái kia một thanh miễn cưỡng chấp và súng ngắn tứ tán phân cách, Cánh tay của hắn từng đợt kịch liệt đau nhức, cơ hồ bể gãy nhưng hắn không để ý tới tiêu thảm, bởi vì thê lương hí lên, liền theo ngay phía trước bộ phát, băng băng mà tới giữ tận nhiêu sóng thể bỗng nhiên tiêu thảm, từng đầu chân mất đi sức lực, ngã nhào trên đất, chật dưới tác dụng của quán tính hướng về phía trước, co cắp to lớn trên thể xác, cái kia một cây sắc bén chân im bặt mà dừng, đường tại tôn tứ trắng bệnh gương mặt phía trước, chỉ thiếu một chút. ngay sau đó, hải lượng chất lỏng sền sệt theo trong lồng ngực dâng lên mà ra, phảng phất mưa to, vỡ tan trong lồng ngực, hạch tâm phảng phất nội tạng ra mà ra, hiện ra vết rách to lớn. viên kia giữ tận cự nhãn nhìn chòng chọc vào tôn tứ, nước hiện hiện. Nhưng đến cuối cùng, lại nhìn về phía Tôn Tứ sau lưng trong bóng tối, những cái kia học đổ bên trong một người, Tiêu Gen, Tiêu Tán cũng không còn thấy. Chết, chết rồi. Tôn Tứ ngã xuống đất, dùng cả tay chân hướng về sau leo ra thật dài một đoạn, mới trì trệ kịp phản ứng, nhìn về phía đã không có chút nào khí tức nhiều sống thể, lại ngốc trệ quay đầu lại, chỉ thấy từng cái đồng dạng ngốc trệ gương mặt. Chấn kinh, mờ mịt, kính sợ, hoảng hốt, ao rước. Thế là, hắn rốt cuộc minh bạch tới một điểm. Túi đầu, nhìn về phía trong tay còn nắm chặt còn sót lại chuôi nắm. Ta, Tôn Tứ nửa tin nửa ngờ thì thầm khe miệng co giật, để thêm không ngưng cười cho, là ta, đúng, là ngươi. Quý giác gật đầu, quả quyết nói, ta tận mắt thấy, tôn quản lý một thương xung dưới, lớn như vậy một cái nhiều sóng vẩn, lập tức phải chết. đúng, không sai, chính là ngươi. tôn quản lý lợi hại a? gieo họ cùng tiếng than thở vang lên, không dứt bên hai. rất nhiều đại nạn may mắn còn sống sót đám học đồ nhẹ nhàng thở ra, tại trong cuồng hỉ đẹp tôn tứ chén trúc, gieo hò hò hét, vui mừng hớn hở đến nỗi trong nơi hẻo lánh những cái kia vỡ vụn thi thể cùng dần dần băng lãnh huyết dịch, không người để ý, không trở ngại tiếp xuống công tác a. sau 3 phút. Vội vàng chạy tới thượng tầng công tượng nhìn lướt qua đầy giấy vừa bộn hiện trường, nếu mày dẫn đầu hỏi ra vấn đề, tại được đến xác định trả lời về sau, liền có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là lò luyện vỡ tan, sửa chữa một chút liền tốt, cái khác tổn thất cũng còn có thể đền bù đến nỗi từ thường, căn bản không phải vấn đề. Mời ngồi, mời ngồi, Thuần Linh đại nhân mời ngồi. May mắn còn sống sót quản lý nhóm vội vàng chuyển đến một cái ghế, mời chạy tới công tượng ngồi xuống. Chưa từng nở tới, vậy mà là như thế cao vị nhân vật đại gia quan lâm. Nguyên bản đại nạn đến sinh về sau thư giãn xuống tới tinh thần, nháy mắt căng cứng, lâm lâm lo sợ, sợ có một chút không chu toàn. Kiếm nguyên nhị đệ tử, bây giờ nội vụ trực tiếp người quản lý, được tôn xưng là tôn linh, công tượng ngược lại là căn bản không để ý những người này ân cần. Chắp tay sau lưng, tại trong công xưởng dạo qua một vòng về sau, đại khái liền rõ ràng quá trình cùng nguyên nhân gây ra đang nghe chủ quản đã chết về sau, thần sắc càng ngày càng loằng trầm, phế vật, chết không có gì đáng tiếc. Nhìn qua một mắt về sau, hắn liền đã hiểu ra nguyên nhân gây ra, vì đẩy nhanh tốc độ khoe thành tích cùng vơ vét chất béo, liền nghiệt hóa linh chất loại bỏ cùng chứa đựng đều không có làm tốt, mà tại rất nhiều phế liệu phá giải cùng thanh lý bên trong, mấy ngày ngắn ngủ thời gian, liền ấp trứng xảy ra lớn như vậy một cái nhiều sóng thể đến. May không có gì đầu góc, không phải lại ở nút tận tàng một đoạn thời gian lời nói, làm không tốt muốn ồn ảo ra cái gì nhiễu loạn lừa đến. Kinh động lão sư đến vấn trách. Chỉ tưởng tượng thôi hậu quả kia, Tôn Linh liền sắc mặt tái xanh. Kết quả phế vật này cứ như vậy chết rồi. Dễ dàng chết rồi. Mẹ nhà hắn, chết không khỏi cũng quá tiện nghi. Là tên vương bắt đản nào để cử hắn làm chủ quản. Mắt thấy Tôn Linh sắc mặt, theo ở phía sau vội vàng chạy tới cái nào đó công tượng sắc mặt biến hóa, vô ý thức lui về sau mấy bước, không dám lên tiếng. Tuần Linh cười tủm tỉm liếc qua đám người, cũng không nói cái gì. Bước chân ngược lại dừng lại một chút, cúi đầu Cầm bút lên viên kia khảm vào hai cốt bên trong đạn, hơi nhữ mẩy. Có ý tứ, tấu chương xong, chương 227. Không có lao bằng hưu, mới có bạn mới. Chương 227, không có lao bằng hưu, mới có bạn mới. Người nào mở thương? Tôn Linh quay đầu hỏi, tôn tứ mừng như điên đứng ra, nhưng tôn Linh chỉ là nhẹ gật đầu, liền thu hồi ánh mắt, làm hắn tại nguyên chỗ cứng ngắc không biết như thế nào cho phải. Vẫn khí cất chó. Tôn Linh tung tung đạn, hiểu rõ, một thương này xuyên tấu tầng ngoài giáp sát về sau trực tiếp chính giữa nhiều sóng vật ký sinh hạch tâm hết lần này tới lần khác hạch tâm chất liệu có hạn một thương liền bị đánh nát đến cùng là hoàn toàn thành hình nhiều sóng vật không nghĩ tới chết như thế bị quất chỉ là đạn này hắn suy tư một chút đột nhiên hỏi đây là ai làm tôn tứ vô ý thức muốn nhấc tay nhưng kịp phản ứng chính mình cũng quên ai cho chính mình khẩu súng này mở miệng nhìn về phía đằng sau lúc liền nhìn thấy chống đỡ quải trưởng vĩ giác hắn túi đầu báo cáo là là ta tôn linh nắm bắt đạn cảm thụ được trong đó ra công dấu vết hứng hờ mà hỏi chiêu này đỏ châm linh chất kích thích chỗ nào học ta ta quý giác túi đầu xuống, ánh mắt trốn tránh, đè nén bất an. Tôn Linh lập tức hiểu rõ, chỉ là cười một tiếng, không hề để ý chỉ nhìn ra công dấu vết liền biết, quá thô giáp, ứng dụng ngược lại là rất có vài phần linh hoạt, nhưng khung bên trên lại tồn tại thiếu thốn. rõ ràng kiến thức cơ bản coi như vững chắc, khả lý luận lại có khiếm khuyết, chỉ có một cái khả năng, học trộm. nhưng tại công tượng cùng học đồ ở giữa, học trộm thực tế là quá phổ biến, không gặp được lao sư yêu quý đệ tử, trừ cứng nhắc nhớ vừa xuống lao sư mỗi cái thao tác, sau khi trở về ngày đêm suy nghĩ bên ngoài, còn có thể có cái gì lựa chọn khác? đi theo bên cạnh hắn người mở ra ghi chép, thấp giọng nói câu gì? lập tức, tuân linh bừng tỉnh đại ngộ. du an tên kia mang học đồ a. du an, hẳn là trước đó trong ngân hàng cái kia sâu thẳm công tượng danh tử, vận khí thật tốt, nội tính cũng không tệ. xem ra trong đống rác cũng có thể ra nhân tài a. Tôn linh vô vô quý rác bà vai, không ngừng cố gắng đi, tiểu tử, tương lai có hy vọng. là, là, quý rác cũng không kịp gật đầu, cảm nhận được những người khác cao ước hoặc là ghen ghét ánh mắt. trải qua này một lần, cái này tàn phế thế mà tại tồn linh đại nhân nơi đó phụ lên hào làm không tốt chính là thanh vân đại lộ lên như diều gặp gió. cuối cùng. Tôn Linh mở ra dưới mặt đất công xưởng ghi chép, ánh mắt dừng lại tại các tổ sản xuất số lượng bên trên, khi nhìn đến 159 số lượng lúc, có chút dừng lại nháy mắt. Tôn Tứ, hắn nhìn qua, cái này vận khí cứ chó đánh chết nhiều sóng thể may mắn, vừa vặn cũng tiết kiệm khen thưởng. Tôn Tứ vội vàng tiến lên, gật đầu. Quy trình đều hiểu a? Tôn Linh đột nhiên hỏi. Tôn Tứ sững sốt một chút, không có kịp phản ứng, ngay sau đó, mừng như điên gật đầu. Rất tốt, đoạn thời gian này các bộ môn loay hoay đều tối đủ, hai ngày này nơi này liền giao cho ngươi, Tôn, chủ quản. Tôn Linh tăng thêm xưng hô âm độc, nói cho hắn, biểu hiện tốt một chút dứt lời liền quay người rời đi theo ở phía sau người nhất thời ô áp háp đuổi theo trong lúc nhất thời dưới mặt đất trong công xưởng vậy mà lại lần nữa ngang đón tính mịch. chỉ có tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu tôn tứ giống như rốt cục như ở trong ngộ mới tỉnh nhìn về phía người bên cạnh chủ quản đúng bên cạnh một cái khác tổ trưởng đội vàng gạt ra định ngọt đủ cười chúc mừng ngài a tôn chủ quản chủ quản tôn tứ mộng du nắm nhìn một phía hỏi lại những người còn lại lập tức điên cuồng gật đầu lập tức hắn lại nhìn không được thô trọng thở dốc thậm chí muốn khoa tay múa chân chủ quản Chủ quản, chính mình thế mà là chủ quản rồi. Dù cho ở phía trên căn bản không có chỗ xếp hạng, nhưng đống rác chủ quản, mẹ nó cũng là chủ quản được chứ. Huống chi, trong đống rác mới tốt vét tiền a. Nhưng chỉ cần có cơ hội này, chính mình lại góp ít tiền cùng chân quý tài liệu đưa lên, nấu lên một đoạn thời gian, chưa hẳn không thể lại coi đây là cơ hội, chuyển nhiệm cái chức quan béo bở ánh mắt của hắn cấp tốc linh động, tâm tư thay đổi thật nhanh, nên miệng lên độ còn càng ngày càng cao. Thậm chí liền ngay cả cánh tay đau đớn đều biến mất vô tung. Thân thể nhẹ nhàng như vậy. Hắn xoay người, xoay người, xoay người. Cứ như vậy, mỉm cười Tuần tụ lấy những cái kia kính sợ nịnh nọt thần sắc cùng khâm phục kính ngưỡng nụ cười, cười to lên, ở trong cung hỉ, xã giao người chung quanh, làm ra hứa hẹn, hoặc là phóng thích quan dung độ lượng, lại hoặc là ở trong lòng ghi lại một khoản đến. Cứ như vậy, đem những người kia đổi rời đi về sau. Hắn rốt cục nhìn về phía người bên cạnh, phúc tinh của mình cực kỳ trọng yếu giúp đỡ, quý giác. Muốn chia sẻ vui sướng, muốn trang cái bước, muốn họa cái bánh, để tiểu lão đệ đi theo chính mình làm rất tốt. Có lẽ đều có đâu, có lẽ còn có chút cái khác cũng có nói. Thế nhưng là, không biết vì cái gì Khi nhìn đến cái kia một tấm trong bóng tối trải rộng vết xẹo gương mặt lúc, một cái chớp mắt kia, thật giống như có hai cây gãy mất tuyến, tại Thiên Ti Vạn lũ nay rối bên trong, bỗng nhiên nhận. Thế là loạn tượng bên trong dấu vết để lại bị triệt để quan thông, thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Thật giống như, không hiểu rõ ràng một chút cái gì đồng dạng. Nơi nào có người hôm nay vừa tới liền lập tức xảy ra chuyện. Nơi nào có trùng hợp như vậy? Cho chính mình một khẩu súng, chính mình không hiểu thấu liền giết chết lớn như vậy một cái nhiêu sống thể. Nơi nào? Lại có chuyện tốt sẽ rơi tại chính mình loại này phí thời gian hơn nửa cuộc đời trâu ngựa trên thân đâu. Trư Phi tại tỉnh nội nháy mắt, liền lại khấp chế không được run rẩy, toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. con mắt dần dần trừng lớn, nhìn xem quý giác, mà quý giác cũng đang nhìn hắn, mỉm cười xuất phát từ nội tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. chúc mừng a tôn chủ quản, nhưng tôn tứ thân thể lại cứng nhắc lại, khó mà che giấu bất an cùng hoảng hốt. người, ta, hắn lắp ba lắp bắp muốn nói chuyện, rất nhanh, trong mắt tàn khốc hiện hiện. đừng, lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. quý giống như không có chút nào phát giác cảm khái nói, vừa mới giết chết nhiều sóng thể một thương kia, tựa hồ là ngài mở. thật chuẩn a một kích mất mạng, lợi hại. tôn tứ ngốc trệ, phán phất hóa đá. ai, còn không có hướng ngài nói lời cảm tạ đâu. quý giác cảm khái, rất nhiều tài liệu cũng đều là ngài giúp ta thu thập tha trước đó lò luyện bên cạnh những vật kia cũng là ngài đưa lên đâu. tôn tứ lại nói không ra lời nói đến, sắc mặt dần dần trắng bệnh. thật tốt ta thật tốt ta, chúc mừng ngài bắt lấy cơ hội xoay người. quý giác dừng lại một chút, cảm động lây thở dài, bằng không mà nói, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. tĩnh mịch. tôn tứ bờ môi ngập ngừng nói, không phát ra được thanh âm nào. hắn chợt phát hiện, hết thể giống như đều không thích hợp, nội lô thời điểm. Chính mình đệ trình đi lên đồ vật ở bên cạnh, quý giác tài liệu, tất cả đều là chính mình siêu tập đến, còn tại tờ đơn bên trên ký tên. Nhiều sóng thể thức tỉnh thời điểm, người thứ nhất giết chết chính là chủ quản. Cuối cùng, mà trùng hợp, chết tại trong tay của mình, mà chính mình nhảy lên trở thành chủ quản, thoát khỏi vũng bùn. Hết thảy đều vừa đúng, nếu như sau đó điều tra thời điểm, theo đã được lợi ích góc độ trở về nhìn, tất cả hiềm nghi, thế mà tất cả đều bọc tại trên đầu của mình. Tại choáng đầu hoa mắt bên trong, trước mắt hắn trận chậm đen kịt, cũng không biết vì sao, cái kia một tấm tràn đầy vết sẹo khuôn mặt tươi cười lại càng ngày càng rõ ràng. Không nghĩ tới Thu về bộ đấu đá đấu tranh sẽ lợi hại như thế à? Thực tế là để người nhìn mà than thở. Xin yên tâm, ta sẽ giúp ngài bảo thủ bí mật. Quý giác đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ thưởng thức dưới mặt đất trong công xưởng thu thập tàn cuộc cảnh tượng. Đống như nói, chỉ là ta giúp ngài như thế lớn một chuyện, ngài cũng sẽ giúp ta, đúng không? Tôn tứ chưa mặc, hồi lâu, khô khốc nuốt nước miếng một cái, gật đầu. đương nhiên. Hắn cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Có, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu nha. Nói như vậy, vậy chúng ta từ hôm nay trở đi lên, chính là bằng hữu rồi. Quý giác cười lên đưa tay đến hảo bằng hữu nắm chặt tay a tôn tứ chi trệ nhìn xem hắn nhìn xem hắn vươn ra tay biểu lộ run rẩy một chút lại một chút hồi lâu rốt cục tại quý giác ôn nu khuyên bảo bên trong có hành động đúng đưa tay rất tốt ngoan quý giác ôn nu cười một tiếng cầm hắn nâng lên bàn tay trên dưới lắc lắc nói cho hắn từ nay về sau chúng ta chính là toàn thế giới bằng hữu tốt nhất nhân loại bằng hữu tốt nhất không chỉ có chó còn có thể có cho đối với tất cả những người khác đến nói mới tới tàn phế đều là cái truyền thuyết may mắn đi tới thu về bộ mới vẹn vẹn ngày đầu tiên, ngay tại Tôn Tứ Phát tại trước đó cuối cùng thời gian nắm chặt cơ hội, trèo lên cành cao, trở thành tâm phúc, thoát khỏi châu ngựa nghiền ép về sau, tấn thăng trở thành chủ quản trợ lý, thu hoạch tự do ra vào dưới mặt đất công xưởng quyền hạn, tại cao tầng xuất đầu lộ diện. Mà khiến cho mọi người nhẹ nhàng thở ra chính là, hắn so trước đó cái kia sẽ chỉ bán kinh rạch ngu thuần tốt quá nhiều. Không chỉ có đối với chỉ tiêu rất han dung, chưa từng tăng giá cả, hơn nữa còn sẽ tại rất nhiều học đồ tiến độ theo không kịp thời điểm, thân mật rũi ra viện trợ chi thủ, ngắn ngủi một ngày công phu, liền trở thành tất cả mọi người bằng hữu, liền xem như trong lòng lại thế nào âm u người tại đối mặt hắn lúc cũng sẽ gạt ra nụ cười, không che giấu chút nào cảm kích. chỉ thiên hoạ, thề thốt xin thể lại xuất phát từ nội tâm kính yêu tôn chủ quản. tôn chủ quản tốt, tôn chủ quản quá mẹ hắn tốt, tôn chủ quản đến, thanh thiên liền có, tôn chủ quản đến, mọi người lượng công việc liền rốt cục có thể thiếu điểm. liền phúc lợi đều mẹ nó nhiều. mắt thấy quý giác đem xe đẩy đưa đến mỗi người trong tay trang bị phòng vệ, cơ hồ mỗi cái học đồ đều lệ nóng danh trọng, thật không thể tại chỗ cho tôn chủ quản đập một cái. chỉ là không biết vì sao, tôn chủ quản cười lên luôn có chút miễn cưỡng đại khái là bởi vì nhiều như vậy trang bị phòng vệ bỏ rất lớn ân tình ra ngoài đi, lập tức mọi người càng ngày càng yêu quý. Mà ngay tại đảm nhiệm chủ quản trợ lý về sau, rất nhiều công tác cũng bị quý giác thuận lý thành trương tiếp vào trong tay. Bao quát mỗi ngày vận chuyển thanh lý xong linh kiện cùng chia tách xong tài liệu. Hắn chống đờ quải trượng, nhắm mắt theo đuôi đi theo thượng tầng chủ quản sau lưng, quen thuộc hoàn cảnh. Nội vụ chủ quản liếc qua hắn quải chân, cũng lười nói cái gì, càng lười nhác chậm dần tốc độ thích hướng hắn, làm theo thông lệ mà thôi. Công xưởng hết thảy phân bố tầng, phía dưới tầng kia không đưa vào ở bên trong. Đi ở phía trước đầu chọc nữ nhân lạnh giọng nói, một tầng hai tầng là cái khác công tượng chỗ làm việc, người dựa theo số hiệu đem đồ vật đưa qua là được. Ba tầng trừ Kiêm Nguyên lão sư đệ tử phòng làm việc bên ngoài, những bộ phận khác là tài liệu cùng tác phẩm chứa đựng cùng vận chuyển, không có ký tên cùng quyền hạn lợi nói, đừng đi loạn, chết còn liên lụy người khác viết báo cáo. Bốn tầng đâu? Quý Giác Hiếu Kỳ hỏi đầu chọc nữ nhân quay đầu hờ hững nhìn hắn một cái, không có trả lời. Hoặc là nói, không có khả năng có cái khác đáp án. Bốn tầng chính là Kiêm Nguyên chính mình tư hữu lĩnh vực, đừng nói đi vào, chỉ là nghe nóng đều phạm vào kiêng kỵ. Phản ứng, tới Quý Giác lập tức giật mình, cũng không kịp cho mình một cái miệng, cười lấy lòng xin tha, "Ngài thứ lỗi, thứ lỗi, đi ra ngoài không mang đầu góc, thật thật xin lỗi." Nói, khẩn cầu bắt tay đầu chọc nữ nhân mặt không biểu tình muốn đem hắn tay hất ra, nhưng cách tay áo, trong tay lại không hiểu thấu chầm xuống, có thêm một cái nho nhỏ túi, bên trong đầy cắt miện hình dáng vật phẩm. Tạo ra kim, tối thiểu 400 khắc. Nàng âm trầm thần sắc lập tức hơi chậm lại, hiện ra một tia sáng sủa cùng lưu hòa, "Người không biết không trách, người mới không hiểu quy củ, mới cần chúng ta chỉ điểm nha." Đúng thế, kia là Quý Giác điên cuồng gật đầu, vừa đúng buông lòng tay ra, còn muốn cực khổ ngài chỉ điểm nhiều hơn đâu. Lao tôn ngược lại là vận khí tốt, có thể hỗn đến ngươi như thế hiểu chuyện thủ hạ. Đầu chọc nữ nhân hiểu rõ, đẩy ra tài liệu phong Tồn Kho đại môn, chỉ chỉ trống không kệ hàng, cũng không có hỗ trợ ý đồ. Chính mình mang lên đi là được. Được rồi. Quý Giác xoa xoa mồ hôi trên mặt cùng tơ máu, luôn dùng tay chân đem từng kiện tài liệu phân loại bỏ vào, chỉ là, ánh mắt Lặng Yên không một tiếng động theo chỗ càng sâu một cái trên đại môn lướt qua, lại thu hồi. Chân quý tài liệu bảo tồn phòng. Tại hắn trong túi, lâu phong lưu lại linh chất kết tinh hơi chấn động một chút. Có phản ứng. Khiến Quý Giác chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục tìm tới. A Đầu tháng ngày đầu tiên, cầu nguyện phiếu a. Phát hiện chính mình không kẹt văn thời điểm, hiệu suất còn là rất nhanh, nhẹ nhõm mượt mà lại vui sướng, nô, no, vì cái gì mỗi lần viết gián điệp kịch bản thời điểm đều như thế hạ bút thành văn đầu, thật kỳ quái. tiên thể, miếng va thông báo, tiền văn bên trong bởi vì viết quá thuật tay, lầm đem lao thang, tứ thúc tổ, viết thành, nhị thúc công, trước mắt đã sửa đổi. Đa tạ bình luận nhắc nhở, cảm ơn. tấu chương xong.